Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày cuối tháng của tháng 6 rồi Nên là tập ngày hôm nay thì mình sẽ cho phát sóng sớm hơn một chút nha Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tập 9 Ngày 14 tháng 2 Dương Lịch là lễ tỉnh nhân Nhận sơ đường hiện đang độc thân Lại đang dốc toàn lực để chuẩn bị cho văn phòng luật mới khai trương nên không có tâm trí mà để ý đến lễ lạt yêu đương gì cả. Mặt bằng cô thuê trong tòa nhà văn phòng vẫn đang trong giai đoạn thi công. Không biết cố trạch xuyên biết được địa chỉ văn phòng luật của cô từ đâu, mà lại cao tay đặt hẳn 66 giỏ hoa chúc mừng cô mở văn phòng. Lúc thợ thi công gọi đến, sơ đường đang ngồi cùng lục thư từ trong một quán cà phê, bàn chuyện hợp tác. Cô nhuận ơi, có người gửi cho cô 66 giỏ hoa, Để không hết ngoài hành lang Nên tụi tôi đành dồn hết vào trong phòng Giờ chật cứng luôn rồi Cô qua xử lý giúp được không Tụi tôi không thi công nổi nữa đâu Giỏ hoa Có ghi là ai gửi không Có, tên là Cố Trạch Xuyên Chỉ vừa nghe đến cái tên đó Đầu sơ đường đã nhức nhối Cô hít sâu, dai dai thái dương Về mặt tràn đầy bất lực Biết rồi, tôi sẽ qua Ngay xử lý, các anh nghỉ tay chút nhé cút máy xong cô quay sang nói với lục thư từ văn phòng có chút việc phát sinh tôi phải qua đó xem thử xin lỗi chuyện ký hợp đồng để lần sau nhé lục thư từ mỉm cười dịu dàng đứng dậy theo cô không cần xin lỗi đâu nếu liên quan đến văn phòng thì tôi cũng có thể đi cùng sơ đường hơi ngẩn người suy nghĩ rồi gật đầu được dù sao anh cũng sẽ là đối tác của văn phòng đưa anh qua xem một chút cũng hay ừ anh nhẹ giọng đáp Đến văn phòng luật Trước mắt họ là một phòng đầy áp giỏ hoa Sơ đường nhú mày đầy khó chịu Cô tùy tiện nhìn vào một giỏ Đọc dòng chữ trên Duy Băng Trúc sở luật sơ đường Khai trương hồng phát Cố trạch xuyên Sơ đường mặt mày đầy ghét bỏ Khai trương hồng phát cái gì chứ Cô mở văn phòng luật chứ không phải là mở tiệm bán hàng đâu Lục thư từ cũng nước nhìn dòng chữ trên giỏ hoa Cố trạch xuyên Anh nhẹ nhàng hỏi Sơ đường khẽ dây chán Dòng bất đắc sĩ ừ, Xin lỗi anh Để anh thấy chuyện này thật mất mặt Lục thư từ cúi mắt Không nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt Có thể cho tôi biết người tên cố tiên sinh này là ai không Sơ đường nghĩ Dù gì lục thư từ cũng là đối tác tương lai Những chuyện liên quan đến văn phòng Tốt nhất nên rõ ràng minh bạch Tránh để anh hiểu lầm mà hủy hợp tác Anh ta là người yêu cũ của tôi Chúng tôi đã chia tay được hơn nửa năm rồi Người yêu cũ à Lục Thư Từ khẽ lặp lại Ừ, thật ngại quá Để anh thấy cảnh này Lục Thư Từ bỗng hỏi tiếp Người yêu cũ của cô không phải là Giang Thị Tự sao Sơ đường ngạc nhiên Cả chuyện đó anh cũng biết sao Lục Thư Từ đầy gọng kính Nghe Trần Viện Viện nhắc đến Sơ đường có chút ngượng ngùng giải thích Cố Trạch Xuyên là mối tình đầu của tôi Hồi mới tốt nghiệp Tôi từng làm việc ở Hải Thành Gặp anh ta ở đó Sau khi chia tay Tôi về lại Giang Thành Để chuẩn bị đính hôn với Giang Thị Tự Nhưng sau này xảy ra một số chuyện Tôi và Giang Thị Tự cũng chia tay luôn Lục Thư Từ Khẽ ừ một tiếng Không nói gì thêm sau Đường lại nói Mấy giờ hoa này tôi sẽ xử lý ngay Anh cứ yên tâm Tôi sẽ không để cố trạch xuyên Ảnh hưởng đến hoạt động của văn phòng Không sao đâu Lục Thư Từ đáp nhẹ Ngay sau đó Cô gọi dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp đến Để dọn dẹp toàn bộ giỏ hoa Chỉ chưa đến 30 phút Toàn bộ 66 giỏ hoa Đều được dọn sạch sẽ Thợ thi công quay lại làm việc Sơ đường đưa lục thư từ đi một phòng Quanh tầng lầu Cùng anh thảo luận về bố trí văn phòng các chia không gian và thiết kiến nội thất Trong lúc nghỉ tay Một bác thợ nhìn hai người Rồi cười nói Cô nhọn ơi cô mở văn phòng chung với bạn trai à Nhận sơ đường là kiểu người mỗi khi lúng túng Sẽ dễ đỏ mặt Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận Anh hiểu nhầm rồi Đây là đối tác hợp tác của tôi Không phải là bạn trai đâu Bác thợ giấy gãy đầu ái ngại Xin lỗi nhá tôi hiểu lầm Tại nhìn hai người đứng với nhau Trông rất giống một đôi Không có không có đâu Sơ đường nhanh chóng phủ nhận lần nữa Lục thư từ đứng bên cạnh không nói gì Gương mặt có chút trầm xuống Biểu cảm hơi lạnh nhạt Sơ đường liếc sang thấy anh có vẻ khác thường, lòng hơi trột dạ, vội vàng nói: Tôi không ngờ thợ xây lại hiểu lầm như vậy, làm anh khó xử rồi, xin lỗi nhé. Lục Thư Từ kẽ cười, giọng pha chút trêu chọc. Cô gấp gáp phủ nhận như vậy, chẳng lẽ rất không muốn có liên quan đến tôi à? à Sơ đường hơi ngơ ngác, không phải như vậy đâu, tôi chỉ sợ khiến anh hiểu lầm hoặc cảm thấy không thoải mái. Lục Thư Từ nửa cười nửa không nhìn cô. Sợ tôi hiểu lầm gì? Sơ Đường nước đi nơi khác, môi môi không nói, nhưng Lục Thư Từ như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô, giọng cười dịu dàng vang lên. Sợ tôi hiểu lầm là cô thích tôi sao? Gương mặt Sơ Đường lập tức ửng đỏ hơn, nhỏ giọng ầm ừ một tiếng như có như không. Lục Thư Từ bật cười nhìn cô. Tôi trông giống người tự luyện đến như thế sao? Không, không phải ý đó. Sơ Đường cuống lên giải thích chỉ là tôi nghe viện viện với tuyết lạc nói là có nhiều cô gái tỏ tình với anh anh đều từ chối tôi nghĩ chắc anh ngán ngẩm chuyện tình cảm nếu lỡ anh hiểu lầm tôi có ý gì rồi từ chối hợp tác thì tôi tôi không biết làm sao nữa lục thư từ nhìn cô đang nghiêm túc giải thích từng câu từng chữ bỗng bật cười anh cười gì vậy lục thư từ cười thực sự rất đẹp như gió xuân dịu dàng vẻ đẹp của anh hoàn toàn khác giang thị tự Giang tỷ tự như hoa cao trên núi Xa cách lạnh lùng Khiến người ta không dám chạm đến Còn lục thư tử lại giống như nắng xuân dịu nhẹ Ấm áp và nhã nhặn Khiến người ta thoải mái Anh nhẹ nhàng nói Không có gì Chỉ là thấy em nghiêm túc giải thích chuyện không thích tôi như vậy Trông rất đáng yêu Sơ đường im bật Thật ra em không cần phải giải thích đâu Tôi biết em không có hứng thú với tôi oh. Sơ đường ngẩn người Thật ra anh đã sớm biết Câu đó Lục Thư từ chỉ nói trong lòng Anh suốt nữa đã không kìm được Mà hỏi Anh thực sự không nhớ gì về tôi sao Nhưng nghĩ lại Hỏi ra rồi có thể sẽ mất đi cơ hội hợp tác Nên anh vẫn nhịn xuống Sau khi đưa Lục Thư từ xem xong Toàn bộ thiết kế văn phòng Đúng lúc đến giờ cơm Lục Thư từ cười nhã nhặn hỏi Có thể mời em ăn bữa cơm không Đối tác của tôi Sơ đường dứt khoát Được chứ Trong đầu cô lúc đó không hề nghĩ đến Valentine Toàn tâm toàn ý chỉ muốn bàn chuyện hợp tác Tranh thủ sau bữa cơm sẽ ký hợp đồng luôn Vì đây là bữa ăn đầu tiên chính thức với đối tác Cô không muốn xòe xòa nên đã chọn một nhà hàng cao cấp gần đó Nhưng vừa bước vào nhà hàng Sơ đường ngừng đầu lên Bất ngờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc Giang thị tự, vết đen trình tề Khí chất cao quý cùng khuôn mặt tuấn tú nổi bật Dù ăn mặc công sở Vẫn không che được hào quang vốn có của anh Ánh mắt anh dừng lại Trên khuôn mặt sơ đường vài giây Sau đó lặng lẽ chuyển sang Nhìn người đàn ông đang đi phía sau cô Lục Thư Tử Giang Thành thực sự quá nhỏ Nhận sơ đường không ngờ tới Lại có thể tình cờ gặp Giang Thị Tử Ở nơi này Đang sững người Thì Lục Thư Tử phía sau cô trượt lên tiếng Chào Giang Lúc Giang Trùng hợp thật Anh cũng đến đây dùng bữa Giang thị tự, giọng điệu lạnh nhạt Bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh Ừ sơ đường không biết nên nói gì dứt khoát không nói một lời nào Đi lướt qua giang thị tự Bước thẳng vào trong nhà hàng Một nhân viên phục vụ tiến đến Xin chào quý khách, mấy người ạ Quý khách đã đặt bàn chưa Sơ đường điềm nhiên đáp Hai người, tôi đã đặt trước Số điện thoại cuối là 0725 Vâng, mời quý khách đi theo tôi Thấy sơ đường đã đi theo nhân viên vào trong Lục thư từ mỉm cười lịch sự nhìn Giang Thị Tự. Giám đốc Giang, tôi xin phép đi trước. Giang Thị Tự vẫn đứng yên, cùm mắt nhìn xuống. Hôm nay là lễ tình nhân, vào ngày đặc biệt như thế này, tại sao sô đường lại ra ngoài ăn tối riêng với Lục thư từ? Lễ nào là hẹn hò? Một cảm giác chua xót không tên dâng lên trong lòng, từng đợt từng đợt nhấn chìm anh. Cô họng Giang Thị Tự nghẹn lại, cả người như hóa đá, đứng bất động tại chỗ. Ngay cả đôi chân cũng như mất cảm giác Thấy anh không đáp lời Ánh mắt của Lục Thư từ Khẽ lướt qua người anh Trong không gian ánh sáng mờ ảo Đầy lãng mạn của nhà hàng Ánh đèn dịu không thể xua đi Nét cô đơn tê tái Trên gương mặt người đàn ông Lục Thư từ khẽ nhích môi cười Một nụ cười khó phân biệt Là trêu trọc hay thản nhiên Anh biết Giang Thị Tử Đã hiểu lầm rồi Ngày lễ tình nhân Một nam một nữ cùng nhau ăn tối Người ngoài nhìn vào sao có thể không nghĩ Là một cuộc hẹn lãng mạn Lục thư từ không có ý định giải thích Anh dài bước thông thả Lướt qua bên cạnh giang thị tự Đi theo sau nhuận sơ đường Trong phòng ăn riêng Sơ đường ngồi yên trên ghế Ánh mắt vô hồn như đang thất thần Lục thư từ đẩy cửa bước vào Cô cũng trong phản ứng Luật sư nhuận Lục thư từ kéo ghế ngồi xuống Khẽ gọi một tiếng Sơ đường hoàn hồn, hơi lúng túng Thực đơn ở kia, anh chọn món đi Lục thư từ khẽ cười Ánh mắt dịu dàng Được, anh không hỏi điều không nên hỏi Cũng không nhắc tới người không nên nhắc Sơ đường rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc Gạt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu Trong lúc đợi món Họ lại tiếp tục nói chuyện về kế hoạch hợp tác Lục thư từ nói Tôi có một người bạn chuyên về bào chữa hình xứ Kinh nghiệm hành nghề cũng hơn 3 năm Nếu cô đồng ý Tôi có thể mời cậu ấy cùng gia nhập Mắt sơ đường sáng lên Tốt quá Vậy sắp tới hẹn gặp mặt đi Bàn chi tiết hơn Lục thư từ, từ gật đầu Được, cậu ấy là bạn đại học của tôi Năng lực chuyên môn thì cô cứ yên tâm Sơ đường cười Dĩ nhiên rồi Người do luật sư Lục giới thiệu Tôi tin tưởng tuyệt đối Dù ngoài mặt khách giáo như thế Nhưng trong lòng cô vẫn rất cẩn trọng Dù gì đã là đối tác cùng chia sẻ rủi ro và lợi nhuận Thì năng lực và xuất thân của đối tác không thể qua loa Lục Thư Từ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chậm rãi nói Hiện tại tôi dự định đầu tư 30 triệu Đồng thời trao tên hành nghề chính thức ở văn phòng luôn Hợp đồng có thể ký bất cứ lúc nào Sơ đường cười, vuông tay ra Tôi thích làm việc với người thẳng thắn như luật sư Lục Hợp tác vui vẻ nhé Lục Thư Từ đưa tay ra bắt lại Hợp tác vui vẻ Sau bữa ăn, Lục Thư Từ lịch sự hỏi Hôm nay là một ngày đáng nhớ Tôi có thể chụp với cô một tấm ảnh làm kỷ niệm không? Đối tác của tôi Chụp ảnh lưu niệm giữa các đối tác hợp tác là chuyện bình thường Xô đường không nghĩ gì nhiều, mỉm cười gật đầu Được chứ Lục Thư Từ nhờ nhân viên nhà hàng giúp chụp một tấm Trong ảnh, hai người đứng cạnh nhau Xô đường nhìn thẳng vào ống kính Khóe môi hiện lên một nụ cười dịu dàng Ánh mắt Lục Thư từ thì như mang theo cả nắng xuân, sâu lắng và ôn hòa. ảnh được chụp là ảnh toàn thân, khoảng cách giữ đúng lễ nghĩa, không hề mang hàm ý tình cảm gì. Tấm ảnh gốc là ảnh toàn thân, nhưng Lục Thư từ đã cắt bỏ phần thân dưới, chỉ giữ lại phần nửa trên của cả hai. Nhìn như vậy, cảm giác bức ảnh hoàn toàn thay đổi. Nếu bỏ qua phần hậu cảnh, thì trong chẳng khác gì ảnh chụp trong giấy đăng ký kết hôn. Chiều hôm đó, Lục thu từ đang bức ảnh ấy lên vòng bạn bè Dòng trạng thái đi kèm Một ngày thật đặc biệt Dòng caption này thật ra có chút dụng ý nho nhỏ Hôm nay là lễ tình nhân Nhưng anh không viết mấy câu rõ ràng như Về làn thai vui vẻ Hay mong em hạnh phúc Vì sợ khiến tôi đừng phản cảm Nhưng anh cũng không viết kiểu xã giao như Hợp tác vui vẻ để làm người ta yên tâm Mà chọn một câu mập mờ Một ngày thật đặc biệt Nó vừa đủ an toàn, không làm sơ đường khó chịu, lại vừa đủ khiến Giang thị tự hiểu lầm. Lục Thư Từ đã kết bạn WeChat với Chu Chính An, người mà công ty có mấy vụ kiện do anh phụ trách. Anh biết chắc rằng Chu Chính An sẽ nhìn thấy dòng trạng thái này, mà với mối quan hệ giữa Chu Chính An và Giang thị tự thì chuyện bức ảnh này đến tay Giang thị tự là điều không cần nghi ngờ. Sau khi đăng bài, Lục Thư Từ cắt điện thoại, dựa người vào ghế sofa. Tay cầm ly rượu vang thông thả thưởng thức Tâm trạng vô cùng sảng khoái Về phía sơ đường Khi thấy dòng trạng thái của lục thư tử Cô chỉ tiện tay ấn like Rồi lướt qua luôn Chẳng suy nghĩ gì thêm Chu chính An sau khi nhìn thấy bài đăng Cùng đợt like của sơ đường liền chụp màn hình rồi gửi cho Giang Thị Tự Bị người khác cuộng mất rồi à Tấm ảnh này Sao nhìn giống ảnh cưới thì không biết Mà nói thật cũng hợp đôi ghê Khi Dương thì tự nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Nụ cười rạng rỡ của cô gái trong ảnh như mũi dao đâm vào tim anh. Anh trầm mặc nhìn bức ảnh rất lâu, sau đó bấm gọi một cuộc điện thoại. Bên Phó Viện Châu tiến triển sao rồi? Buổi tối, sau đường về đến nhà, vừa tắm xong đang định mở iPad lên xem phim thì nhận được một cuộc gọi. "Chào bạn, mình là nhân viên giao hàng, xin hỏi bạn đang có ở nhà không?" "Tôi ở nhà." Nhưng tôi không đặt mua gì cả Anh có thể nói rõ đây là đơn hàng gì không Chắc là có người khác đặt giúp bạn Hàng gửi từ một cửa hàng trang sức Giao nhanh trong ngày Hả? Sơ đường khó hiểu Tôi đang ở nhà Anh cứ mang lên cửa là được Vâng, tôi sẽ lên ngay 10 phút sau Nhân viên giao hàng gõ cửa Chào bạn Hàng đã đặt trước cửa rồi nhé Sơ đường đứng dậy Mang dép ra mở cửa Một hộp các tông nhỏ Đặt ngay trước cửa nhà Cô nhặt lên Trên hộp có ghi địa chỉ gửi hàng Là từ một tiệm trang sức cao cấp ở Giang Thành Cô mang hộp vào trong Rồi gọi theo số điện thoại Của người gửi được in trên đơn hàng Bây giờ đã hơn 8 giờ tối Nhưng cửa hàng trang sức vẫn còn mở Rất nhanh một nhân viên bắt máy Giọng nói chuyên nghiệp Chào quý khách Cảm ơn bạn đã gọi đến cửa hàng XYZ Sơ đường lịch sự lên tiếng Chào bạn Mình vừa nhận được một kiện hàng từ tiệm của các bạn Mình muốn hỏi bên trong là gì Và ai là người muốn giúp mình vậy Nhân viên đáp Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại để mình kiểm tra thông tin đơn hàng giúp ạ Sơ đường đọc số Chỉ sau vài phút tra cứu Nhân viên nói Xin xác nhận lại bạn là cô Nhuận đúng không ạ Vâng là tôi Chào cô Nhuận Mình đã kiểm tra rồi Gói hàng này là một người đàn ông đến trực tiếp cửa hàng chọn dây chuyền để tặng cho bạn Người đó để lại địa chỉ và số điện thoại của bạn Còn dặn nhất định phải giao ngay trong ngày hôm nay sơ đường cao mày vậy vị khách nam đó tên là gì xin lỗi bên tôi cũng không rõ nhân viên nhẹ giọng đáp vậy được rồi cảm ơn bạn sơ đường cúp máy cô mở gói hàng ra bên trong là một chiếc hộp quà màu hồng cực kỳ tinh xảo được thiết kế hình trái tim sơ đường cao mày mở nắp hộp lập tức thấy một sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ trong hộp còn có một tấm thiệp Chỉ viết vòn vẹn mấy chữ Valentine vui vẻ Lúc này sơ đường mới sực nhớ Hôm nay là lễ tình nhân Ai là người đã gửi Gương mặt quen thuộc ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí của cô Sáng nay vừa mới gặp sang thì tự Ở nhà hàng Chẳng lẽ là anh Ý nghĩ đó vừa lóe lên Đầu óc sơ đường như chớp tắt một nhịp Đến cả đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại Nhưng chỉ vài giây sau Cô lập tức phủ định suy đoán ấy Hôm nay ở nhà hàng Ánh mắt anh nhìn cô lạnh nhạt, nét mặt thì thở ơ, không có chút cảm xúc nào. Trông chẳng giống người sẽ âm thầm tặng quà. Chẳng lẽ là cố trạch xuyên. Đang mày nghĩ thì điện thoại cô lại đổ chuông. Sơ đường đặt hộp quà sang bên, nhấc máy nghe. Xin chào, giao hàng tận nơi đi ạ. Giao hàng, sơ đường càng thêm khó hiểu. Tôi đâu có đặt gì đâu. Người giao hàng cười nói, có lẽ là bạn trai của cô đặt đó, là một bó hoa. Chuyện này là sao nữa đây? Sơ đường bất lực đành mở cửa Một anh shipper trao tận tay cô Một bó hoa hồng màu hồng phấn cực lớn Giữa bó hoa cắm một tấm thiệp nhỏ Trên đó viết Đường đường à Valentine không có người yêu thì còn có chị em Bọn mình sẽ mãi mãi yêu cậu Trần viện viện Chưa dừng lại ở đó Sơ đường tiếp tục nhận thêm một bó hoa khác Lần này là một bó mẫu đơn hồng Kèm theo một tấm thiệp Tình bạn mãi biển lâu Chu tiết lạc Một luồng ấm áp trào dâng trong lòng cô Cô chụp lại hai bó hoa Gửi vào nhóm chat chị em bạn gì Cảm ơn các bảo bối Mình nhận được hoa rồi Rất thích luôn Trần Viện Viện đáp Vậy thích bó hoa nào hơn Câu hỏi mất mạng từ chối trả lời Mình cũng muốn biết nha chu Tuyết Lạc nhắn Tuyết Lạc đừng hùa theo cô ấy chứ Trần Viện Viện Thôi được rồi tha cho cậu đó Nhưng mình chấp nhận làm số một trong lòng của cậu hoặc cùng lắm là ngang hàng với tuyết lạc cũng được. sâu đường đáp thế thì hai cậu chắc chắn đồng hạng nhất rồi. hôm nay mình bận quên mất valentine, để hôm khác tặng quà lại cho hai cậu nha. trần viện viện đáp đừng để hôm khác, mình đang để ý cái túi chanel mới ra mắt đó. sau đường gửi ngay một sticker hình thỏ, ok. còn tuyết lạc cậu thì sao? chu tuyết lạc đáp không vội, mình chưa nghĩ ra cần gì vậy khi nào nghĩ ra thì nói với mình nha đặt hoa xong ánh mắt sô đường lại vô thức nước sang hộp dây chuyền kim cương ban nãy cô lên website chính thức của thương hiệu tra cứu thử thì ra sợi dây chuyền ấy là phiên bản giới hạn gì valentine giá bán chín triệu chín tệ mang ý nghĩa tình yêu chọn đời chọn kiếp rốt cuộc là ai tặng vậy cố trạch xuyên sao không thể nào anh ta không biết địa chỉ hiện tại của cô Căn hộ này là do nhuận thiệu đông mua tặng cô cách đây không lâu Ngoài gia đình thì chỉ có hai cô bạn thân biết địa chỉ Nhưng nhân viên lại nói là một người đàn ông gửi đến Số đường suy nghĩ nát óc cũng không ra được đáp án Một lúc sau, cô cắt dây truyền lại vào hộp Gọi lại cho nhân viên cửa hàng Để hỏi xem có thể trả hàng hoàn tiền hay không Cô không muốn nhận món quà này Chỉ muốn hoàn lại tiền cho người đã đặt mua Nhân viên nói có thể hoàn tiền Nhưng người gửi phải đích thân đến cửa hàng làm thủ tục Do đường bất lực Nếu cô biết ai là người tặng Thì đã không phải đi gọi điện hỏi rồi Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng cô cũng biết nhân viên chỉ làm công ăn lương Không muốn làm khó họ Nên nói mấy câu cảm ơn rồi cúp máy Chiếc hộp dây chuyền bị cô tùy tiện Ném vào tủ đựng đồ Tại biệt thự của chu Tuyết Lạc Trần viện viện đang cầm chiếc túi trà neo mới nhận được Nhìn mà không nỡ rời tay Chú Tuyết Lạc có chút ái náy viên viện Chúng ta làm vậy thực sự ổn sao Viện viện thản nhiên đáp Không sao đâu Anh thì tự chia tay đường đường Là bày bảo vệ cô ấy Chứ đâu phải là phản bội Cậu cũng biết Lý Nam Hy chỉ là em họ của anh ấy mà Tuyết Lạc vẫn cau mày Anh ấy thì không theo lòng Nhưng chia tay vẫn khiến cho đường đường bị tổn thương mà Chúng ta là bạn thân của cô ấy Giúp đỡ anh thì tự Thì chẳng các nào phản bội cô ấy Viện viện phẩy tay Ôi trời Chỉ là cho địa chỉ thôi mà Anh thì tự là người biết chừng mực Sẽ không làm gì quá đáng đâu Yên tâm đi Tuyết lạc vẫn lo Lỡ đường đường phát hiện bọn mình gửi hoa Vì cảm thấy áy náy Không biết cô ấy có giận không Viện viện khẽ ho một tiếng Hơi lúng túng Nói bậy gì đó Hoa đó là, là biểu tượng tình bạn Cô gật đầu thật nghiêm túc Như đang tự thôi miên bản thân Đúng là biểu tượng tình bạn Viện viện Mình nhớ mấy hôm trước cậu còn nói đường đường Với lục tư tư rất xứng đôi cơ mà giờ Valentine lại nghiêng về phía anh thì tự là sao viện viện cười gượng thì ai bảo anh ấy chỉ chi nhiều cơ chứ với lại anh thì tự thực sự yêu đường đường đã quen biết bọn mình bao nhiêu năm rồi giúp một chút cũng không có gì là quá đáng đâu đúng không nghe cũng có lý chút chút tại văn phòng của Giang Thị Tự Lục Trạch đến báo cáo thiếu gia anh còn nhớ vụ án của Lưu Minh mà thiếu phu nhân từng nhận không ạ Giang Thị Tự hỏi Nhớ có chuyện gì Lục trạch đáp Ông chủ nhà máy nơi Lưu Minh làm việc là Lưu Viễn Lôi Người này có quan hệ với một nhân vật Tên là Tôn Lệ Thành Hôm trước tôi đã gửi hồ sơ cho ngài rồi Ừ tôi biết rồi Giang thì tự gật đầu Tôn Lệ Thành là kẻ ăn chơi Cả hát lẫn bạch Nắm trong tay hàng chục công ty Nhưng đứng tên đều là người ngoài Làm bia đỡ đạn Bên ngoài làm ăn hợp pháp Thực chất lại ngầm hoạt động phạm pháp Giang Thị Tự mặt lạnh lại Nói thẳng vào trọng tâm Lục Trạch lập tức báo cáo Tôn Lệ Thành là tay sai của Phó Viễn Châu Gần đây chúng tôi phát hiện Hắn đang rửa tiền cho Phó Viễn Châu Giang Thị Tự ánh mắt lạnh như băng Có chứng cứ không? Lục Trạch cúi đầu Chúng tôi mới có một phần bằng chứng liên quan đến Tôn Lệ Hành Sau khi rửa tiền xong Tiền được chuyển vào một tài khoản nước ngoài Tài khoản này đứng tên một người mà Phó Viện Châu thuê làm người chịu tội thay. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tóm được Tôn Lệ Thành. Phó Viện Châu ở Hoa Quốc thế lực còn yếu, chủ yếu dựa vào hắn và vài tên tay chân. Nếu như bắt được Tôn Lệ Thành, Phó Viện Châu coi như mất đi chỗ dựa lớn nhất tại đây. Giang thị tự lạnh giọng ra lệnh. "Ra tay ngay lập tức, giao chứng cứ cho cảnh sát, phối hợp truy bắt Tôn Lệ Thành. Rõ." "Đầu tháng 3." văn phòng luật của sơ đường hoàn tất thi công nội thất, cô thuê đơn vị chuyên nghiệp đến khử mùi và kiểm tra chất lượng không khí. sau khi đảm bảo mọi thứ an toàn, sơ đường và lục thư từ cùng nhau mua một loạt vật dụng văn phòng như là bàn ghế, máy tính, văn phòng phẩm, túi hồ sơ. ngoài lục thư từ, văn phòng còn có thêm một đối tác mới trương dương, bạn đại học của lục thư từ, chuyên về bào chữa hình sự. lục thư từ không chỉ kéo thêm đối tác mà còn phụ trách tuyển dụng đội ngũ luật sư. Bao gồm cả những người mới vào nghề Lẫn luật sư kỳ cựu Có kinh nghiệm lâu năm Sau khi mọi công tác Chuẩn bị hoàn tất Văn phòng luật Hoa Việt của nhuận Sơ Đường Chính thức khai trương đi vào hoạt động Hôm đó Sơ Đường nhận được Một cuộc gọi đã lâu không liên lạc Chị Sơ Đường Chị còn nhớ em không? Em là Kiều Kiều đây Sơ Đường hơi bất ngờ Đã lâu cô không liên lạc với Kiều Kiều Dĩ nhiên là nhớ chứ Chị vẫn còn lưu số của em ở trong máy mà Kiều Kiều từng là trợ lý và thực tập sinh của sơ đường khi cô còn làm việc tại Hải Thành Trước khi rời đi, sơ đường từng nói rằng nếu như sau này cần, có thể đến tìm cô. Kiều Kiều nói Chị sơ đường, em vừa kết thúc kỳ thực tập, cũng đã vượt qua vòng phỏng vấn của Hiệp hội Luật Sư rồi Em muốn hỏi, chị nói em có thể đến tìm chị, lời đó còn giữ không ạ? Chúc mừng em nhé, dĩ nhiên là giữ lời rồi Chị vừa mới khai trương văn phòng Em đến bất cứ lúc nào cũng được Thật sao ạ Kiều Kiều mừng rỡ Vậy thì em sẽ đến thật đấy Chị đừng chê em là được Sơ đường cười Sao chị lại chê em Em cũng coi như là do chị dẫn dắt từ đầu mà Chị đang ở Giang Thành Lát nữa chị sẽ gửi địa chỉ cho em Kiều Kiều phân khích Dạ vâng em đi đặt vé ngay đây Sau khi biết sơ đường mở văn phòng Anh họ của cô Tô Vũ Lập tức giới thiệu hai luật sư xuất sắc Và có tiếng đến hợp tác Trong một phòng riêng tại nhà hàng Tô Vũ giới thiệu từng người một Đây là luật sư Trần Vũ Ninh Bạn học cấp 3 của anh Trần Vũ Ninh ăn mặc đúng chất một luật sư nữ tinh anh Tóc ngắn gọn gàng Mặc bộ vest màu cà phê nhạt Toát lên vẻ dứt khoát và chuyên nghiệp Sơ đường khẽ dừng mắt trên gương mặt cô Rồi lễ phép chào Chào luật sư Trần Trần Vũ Ninh cười đáp Chào luật sư Nhuận Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi Vị này là luật sư Ngô Thao Anh đặc biệt mời từ văn phòng khác về Anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực thương mại Ngô Thao khoảng tầm 40 tuổi Mặc vest, đeo kính dáng người hơi gầy Mang lại cảm giác trầm ổn, kín đáo Rất vui được gặp luật sư Ngô Đã nghe danh từ lâu Mong được chỉ giáo thêm Chào luật sư Nhuận Cùng nhau phát triển nhé Ngoài tô vũ Những người ngồi cùng bàn đều là dân trong nghề Câu chuyện rôm giả không khí cũng rất hòa nhã. Sau bữa cơm, sơ đường chào tạm biệt tô vũ và hai đồng nghiệp mới, lên chiếc don don xì của mình rời khỏi nhà hàng. chân đạp nhẹ ga, chiếc xe màu trắng từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ rời khỏi bãi đỗ. Kiều Kiều vừa mới đáp xuống giang thành, sơ đường đang trên đường đến đón em ấy. chiều nay Kiều Kiều đã nhắn thông tin chuyến bay, và sơ đường chủ động nói sẽ ra sân bay đón. Kiều Kiều nói không cần phiền phức Cô có thể tự đón taxi về khách sạn Nhưng nghĩ đến việc Kiều Kiều mới đến thành phố này Không có người thân bạn bè Chỉ biết mỗi mình cô Nên sơ đường vẫn nhất quyết Tự đi đón và giúp em ấy ổn định Sân bay nằm ở ngoài ô xa trung tâm Cách thành phố hơn 40 phút chạy xe Cô cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt Nên hạ kính xuống một nửa Để gió lùa vào cho thông thoáng Cuối tháng 3 Thời tiết ở Giang Thành bắt đầu ấm lên, gió xuân đã bớt cái lạnh buốt, mang theo sự dịu dàng và mát mẻ dễ chịu. Gió thổi qua xua đi sự bí bách trong xe. Xô đường vừa lái xe vừa suy nghĩ về những chuyện gần đây, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Văn phòng mở cửa xuân xe, các đối tác và đồng nghiệp mới đều dễ hòa hợp. Vừa mới khai trương đã có nhiều luật sư tên tuổi tham gia và cả kiều kiều người từng theo cô cũng đã đến. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Sự nghiệp của cô như mặt trời vừa ló dạng đầy sức sống và triển vọng. Cô lại gần thêm một bước đến lý tưởng mà mình theo đuổi. Chiếc giòn roi xì trắng lên nổi qua dòng xe rời khỏi khu trung tâm náo nhiệt bước vào đoạn đường vắng nơi vùng ven. Lúc ấy đã hơn 10 giờ đêm đoạn đường ngoại thành vắng vẻ hầu như không có bóng người. Sau khi chạy hơn 10 phút Do đường bất chợt nhận ra phía sau có một chiếc xe màu đen đang bám theo. Đoạn đường này không chỉ dẫn ra sân bay, phía trước còn có mấy gã rẽ dẫn đi nơi khác. Cho dù là đường ra sân bay thì việc có xe khác đi cùng phía sau cũng là điều bình thường, có thể họ cũng đi sân bay. Nhưng vấn đề là khi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đen kia trực giác cô như có gì đó lướt qua rất nhanh trong đầu. Chiếc xe đó hình như cô đã thấy từ lúc dừng đèn đỏ trong nội thành. Khi ấy, xe ấy đỗ chéo phía sau xe cô. Nói cách khác, từ trung tâm thành phố đến tận vùng ngoại ô, chiếc xe đó vẫn luôn bám theo cô. Một luồng lạnh buốt lan khắp sống lưng, khiến đôi đường toàn thân nổi da gà. Cô bắt đầu chú ý, mỗi khi cô giảm tốc, chiếc xe phía sau cũng giảm theo, hoàn toàn không có ý định vượt lên. Khi cô tăng tốc, bên kia cũng lập tức tăng tốc theo chính điều này khiến sơ đường càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng cô đang bị theo dõi sơ đường lập tức cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện trong chiếc xe đen phía sau người đàn ông ngồi ghế lái nhíu mày quay đầu nói với người ở hàng sau lão đại cô ta hình như phát hiện ra rồi giả tài đi người đàn ông phía sau lạnh lùng ra lệnh rõ sơ đường vừa mới cầm điện thoại lên còn chưa kịp bấm số thì rầm một tiếng va chạm cực lớn vang lên Chiếc xe đen phía sau bất ngờ tăng tốc Lao thẳng tới hút mạnh vào đuôi xe cô Cô va đập mạnh khiến chiếc giòn roi do xì màu trắng mất lái Đâm thẳng vào dải phân cách bên đường Phần đầu xe bị lõm sâu Túi khí bung ra ngay lập tức Chiếc điện thoại trên tay sơ đường bị văng xuống sàn Đầu óc cô cũng bị va đập mạnh đến chóng váng Cô cố gắng định thần lại Gặp người xuống tìm điện thoại Cô phải gọi cảnh sát ngay lập tức Nhưng ngay lúc cô vừa chạm được vào điện thoại Cơ kính xe bị đập phỡ từ bên ngoài Đối phương rõ ràng có chuẩn bị Còn mang theo cả búa phá kính chuyên dụng Kính xe vừa bị đập phỡ Một bàn tay liền thò vào Mở khóa cửa rồi thô bạo kéo sơ đường ra ngoài Anh là ai? Sơ đường bị lôi khỏi xe ta phản xạ hét lên hỏi Đối phương không trả lời Vẫn tiếp tục lôi cô về phía bên đường Vừa rồi không gian trong xe quá hẹp Khiến cô khó xoay sở Nhưng bây giờ ra được bên ngoài Cô lập tức phản kháng dữ dội Chỉ trong vài chiêu đã thoát khỏi tay hắn Rồi tung đòn phản công Gã đàn ông không ngờ một cô gái Nhìn yếu ớt như vậy Lại có thân thủ như thế kia Bị bất ngờ đánh trúng vài đòn Tức giận trời bới loạn cả lên Gã hùng hổ xông đến muốn đánh trả Nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của sơ đường Một cú đấm thẳng vào sống mũi Máu mũi hắn lập tức phun ra Sơ đường tay chân linh hoạt Chỉ vài chiêu đã quật ngã đối phương xuống đất. Con đường này không có đèn, không có camisa Chỉ có ánh đèn pha, xe chiếu rõ gương mặt bê bết máu Và dáng vẻ thảm hại của tên kia Ngay cả một đứa con gái Cũng không giải quyết được à Một người đàn ông khác bước xuống từ xe đen Lạnh lùng nhìn kèn nằm dưới đất Lão đại Con nhỏ này từng luyện qua Gã kia nằm dưới đất, nghiến răng ken kết Trong lúc hai tên đang nói chuyện Sau đường lặng lẽ dịch người về xe Cố nhận lại điện thoại để gọi cứu viện Nhưng vừa mới chạm được vào điện thoại Một trong hai gã kia lập tức lao tới Giật phát lấy điện thoại khỏi tay cô Gã nhanh chóng rút sim ra Rồi ném điện thoại xuống đất đập vỡ tan tành Màn hình nát vụn Thẻ sim thì bị bẻ đôi Tiện tay ném vào bụi cỏ ven đường Gã nhìn cô lạnh lùng Cô theo bọn tôi một chuyến đi Kiểu kiểu sau khi xuống máy bay Thì đứng đợi ở cổng ra để chờ sơ đường đến đón Cô đứng trong gió lạnh đợi suốt nửa tiếng Vẫn không thấy bóng dáng sơ đường đâu Nên lấy điện thoại ra gọi Nhưng chỉ nghe thấy giọng nữ Máy móc lạnh lùng Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại Sao lại thành số không tồn tại được chứ Mới một tiếng trước Hai người còn nói chuyện cơ mà kiều kiểu cảm thấy rất kỳ lạ Nãy nào chị sơ đường đã gặp chuyện gì không hay Không gọi được Cô lập tức mở WeChat gọi video cho nhuận sơ đường Cô gọi liền năm cuộc Nhưng phía bên kia không có ai bắt máy Cuối cùng video tự động ngắt Lúc nãy chị sơ đường còn nói Nhiều nhất 15 phút nữa sẽ tới sân bay Vậy mà giờ đã gần 40 phút trôi qua Người thì không thấy Điện thoại không gọi được Video cũng không ai trả lời Ở Giang Thành này Ngoài sơ đường Kiều kiều không quen ai cả Trong lúc bối rối Cô bỗng nhớ ra chị từng nhắc tên văn phòng luật Hoa Việt Cô liền lên mạng tìm thông tin văn phòng Hoa Việt Rất nhanh đã thấy thông tin và số điện thoại bàn Cô gọi vào số đó Nhưng chuông do mãi không ai bắt máy Rồi này là ngoài rồi làm việc Văn phòng chắc không còn ai Vậy nên gọi cũng vô ích Kiều kiều cuống quá không biết làm gì Cuối cùng đành báo cảnh sát Cảnh sát lập tức liên hệ người nhà của Nhuận Sơ Đường Nghe tin Sơ Đường mất liên lạc Nhuận Thiệu Đông và Dương Tuyết Liên hút hoảng vô cùng Vội gọi điện cho bạn bè cô để hỏi có ai đi cùng cô không. Lúc Trần Viện Viện nhận điện thoại thì đang uống rượu. Không đâu ạ, đường đường không đi cùng cháu. Nhuận Thiệu Đông rộng gấp gáp. Cháu có liên lạc được với nó không? Gọi điện không được, gọi video cũng không ai trả lời. Chú đừng lo, cháu thử gọi cho đường đường trước đã. Viện viện cúp máy xong lập tức gọi cho sơ đường. Đúng như chú Thiệu Đông nói, không gọi được. WeChat cũng không có hủy âm. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô, ngay lập tức nhắn cho Giang Thị Tự. Cùng lúc đó, chiếc xe đen đã tông vào xe sơ đường, dù bị hỏng nặng nhưng vẫn có thể tiếp tục chạy. Tên thứ hai xuống xe thân thủ tốt hơn nhiều, sơ đường không phải là đối thủ của hắn. Sau một trận rằng co, cô bị khống chế, trói tay chân rồi bị nhét vào trong xe. Các người bắt cóc tôi để đòi tiền sao? Sơ đường cố trấn tĩnh hỏi. Tên lái xe nghe vậy thì cười phá lên Như nghe chuyện cười khôi hài nhất Quả đất <cười> Vì tiền á Châu ca của bọn tôi đâu thiếu cái thứ đó Châu ca Sau đường lập tức bắt được từ khóa quan trọng Trong đầu chợt hiện lên Ký ức bị suýt bắn chết Ngay trên đường hôm trước Sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Các người là người của pháo viện châu Tên lái xe gầm lên Con đàn bà này dám gọi thẳng tên châu ca của bọn tao một chết à ở ghế sau xe chu dục Cần vệ thân tín kiêm trợ thủ đắc lực nhất của phó viện châu lệnh giọng lên tiếng cô biết châu ca trong mắt sơ đường ánh lên vẻ diễu cợt tôi không biết mấy lạ đây suy chút nữa mất mạng vì hắn chu dục im lặng một lát rồi nói nếu như cô đã biết rồi thì tôi cũng chẳng ngại mà nói thẳng người đàn ông của cô động đến người của chúng tôi khiến cho chúng tôi tổn thất nặng nề, nên chúng tôi phải động đến đàn bà của hắn. Lễ đáp lễ, Sơ Đường nhích môi cười lạnh. <cười> anh nói người đàn ông của tôi là Giang Thị Tự hả? <cười> các người không biết chúng tôi đã chia tay lâu rồi sao? Nếu muốn trả thù đàn bà của anh ta, các người tìm nhầm người rồi. Tôi với anh ta đã không còn quan hệ gì cả. Chu Dục cười khẩy. <cười> người đàn bà của hắn ngoài cô ra thì còn ai nữa? Sơ đường giận dữ Chuyện mấy tuần trước dùng Ben trên mạng các người không thấy à Bây giờ hắn ta cả ngày đi chung Với một cô minh tinh kia kìa Các người mù hết rồi sao Còn tới tìm tôi làm gì Một đát sau Chu dục lạnh nùng nói Cô thực sự không biết sao Giang thì tự chia tay với cô Hủy bỏ hôn ước là để bảo vệ cô Sơ đường bật cười thành tiếng <cười> Các người đang đề cao tôi quá rồi đấy Hắn cặp kè với sang nữ rầm rộ như vậy Mà các người không thấy à chu Dục khẽ nhích môi Nói đầy ẩn ý Cô nhuận Cô thực sự không biết Hay là đang già vừa không biết Cô sao nữ đó Là em họ của hắn Lời vừa rút Sắc mặt sơ đường tái mét Trông mắt đầy bàng hoàng Anh nói cái gì chu Dục lạnh giọng cười tạo Cô nhuận Tôi không biết nên khen cô diễn giỏi Hay nên khen Giang thì tự giấu cô quá kỹ Lông mày sơ đường nhíu chặt Đáy mắt đầy nghi hoặc Anh có ý gì? Chu Dục được Phó Viện Châu giao nhiệm vụ bắt cóc nhuận sơ đường Đến giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành Tay chân cô bị trói, Trên người cũng bị thương Mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài Với tình trạng đó Muốn chạy cũng là chuyện không thể Rơi vào tay Phó Viện Châu Sơ đường e rằng khó giữ được mạng Chu Dục nghĩ bụng Dù sao cô ta cũng là người sắp chết Nói cho cô biết cũng chẳng sao Nên thẳng nhiên tiếp tục Nhìn về mặt cô là biết cô thực sự không biết gì rồi Cô suýt mất mạng vì ở bên Giang Thị Tự Sau đó cha cô cũng suýt bị thủ tiêu Giang Thị Tự sợ cô tiếp tục ở bên anh ta Sẽ càng nguy hiểm Nên mới rộng nên màn kịch Lùng xùm với sau nữ Rồi chủ động chia tay cô Chu dục không hề nói dối Ban đầu phó Viện Châu và hắn cũng bị qua mặt Cứ tưởng Giang Thị Tự đã thay lòng Dù gì với tư cách là thiếu da nhỏ Giang dính líu đến minh tinh cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Gần đây, tôn lệ thành, người làm việc cho phó viện châu, đã lộ sơ hở và bị người của giang thị tự phát hiện. cảnh sát đã tiến hành bắt giữ chính thức. với hậu thuẫn từ nhọ giang, toàn bộ hệ thống công ty núp bóng của tôn lệ thành đều bị điều tra. những công ty đó vốn là công cụ rửa tiền và làm giàu phi pháp cho phó viện châu. tôn lệ thành bị cáo buộc nhiều tội danh, đã bị bắt giam chính thức và chờ ngày tuyên án, dù không bị tử hình thì cũng trung thân. phó viện châu bị tổn thất nghiêm trọng, không thể tiếp tục ở lại hoa quốc, hắn đã chuẩn bị bay về a quốc, nhưng trước khi đi, hắn nhất định phải trả thù một đòn thật đau. dạo gần đây hắn đã nhiều lần phái người ám sát giang thị tự, nhưng tất cả đều thất bại. bí bách không tìm được cách trả đũa, hắn chuẩn bị đến nhuận sơ đường. phó viện châu đang nghi, dạo gần đây sau khi sắp xếp lại mọi việc, hắn càng cảm thấy chuyện chia tay giữa Giang thị tự và nhuận sơ đường có điều bất thường. Nói ra thì cũng trùng hợp. Phó Viễn Châu dạo trước đưa tiểu tình nhân đến cửa hàng trang sức mua quà. Tình cờ liếc mắt chống ý một cô nhân viên bán hàng. Phó Viễn Châu từng trải dày dặn trong tình trường, phong lưu ngông nghênh, thấy cô gái nào vừa mắt là lập tức muốn đưa lên giường. Hôm đó, hắn vung tay hơn 2 triệu tệ để mua một sợi dây chuyền cho tiểu tình nhân, vừa để lấy lòng, vừa tiện thể khoe mẽ tài sản với nhân viên. Nhân lúc cô gái đi vệ sinh, Phó Viễn Châu liền xin thông tin liên lạc của nhân viên kia. Tối hôm đó, hai người đã lên giường với nhau. Đến đêm Valentine, Phó Viễn Châu lại hẹn cô nhân viên đó đến khách sạn. Khách sạn trang trí theo chủ đề tình nhân. Sau khi xong việc, Phó Viễn Châu ném cho cô ta một chiếc thẻ Valentine vui vẻ, cưng Thích gì thì cứ tiêu Cô gái cười ngọt ngào nhận lấy Rồi với dòng điều nũng nịu có chủ đích Cố ý nói Châu ca, anh chẳng bao giờ chịu chọn quà đàng hoàng cho em cả Lúc nào cũng chỉ vứt tiền thôi Hôm nay có một anh đến cơ hàng tụi em Mua một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn Valentine Với giá tới 9 triệu 990 nghìn tệ Để tặng cho bạn gái Nhìn mà ghen tị ghê Chắc chắn anh ấy yêu bạn gái lắm Phó Viễn Châu cười khẩy Ngà người ra sau tựa đầu vào thành giường Ông dung hút thuốc Tâm trạng rất tốt sau khi vừa được thỏa mãn Hắn chẳng để bụng câu nói đó Nhàn nhã cười đáp Trong thẻ có hơn một triệu đấy Muốn gì thì tự mà mua Có tiền là được rồi Đòi hỏi tình yêu làm gì Cô gái rúc vào ngược hắn Giọng ngọt ngào Em chỉ nói chơi thôi mà Phó Viễn Châu gạt tàn thuốc Về mặt lạnh nhạt Sau này đừng nhắc đến chữ yêu nữa Dạ em biết rồi Chuyện này ban đầu Phó Viễn Châu cũng không để tâm Nhưng chưa được bao lâu sau Valentine Giang Thị Tự không hiểu Bị cái gì kích thích mà điều tra Hắn giáo giết Tô Lệ Thành chỉ sơ sảy chút thôi Là lập tức bị người của Giang Thị Tự nắm được sơ hở Kết quả Chẳng bao lâu sau Tô Lệ Thành bị cảnh sát bắt Toàn bộ hệ thống công ty dưới chướng cũng bị điều tra Phó Viễn Châu nổi điên Liên tục cường người ám sát Giang Thị Tự Nhưng mà lần nào cũng thất bại Tổn thất nhân lực lẫn tiền bạc quá nhiều Phó Viễn Châu quyết định đổi chiến thuật Tấn công người bên cạnh Giang Thị Tự Mục tiêu ban đầu là Nữ Minh Tinh đang dính tin đồn tình ái với anh ta Nhưng hứa tinh nguyên lại báo cho hắn biết rằng Nữ Minh Tinh kia Chỉ là em họ xa của Giang Thị Tự Tin đồn được tung ra Là để cô ta tăng độ nổi tiếng Và thu hút truyền thông Nghe đến đó Phó Viện Châu lập tức nhớ lại, khoảng thời gian Giang Thì Tự và Nhuyễn Sơ Đường vừa chia tay. Hắn từng cùng người theo dõi, thì thấy cô suốt ngày buồn bã say xin còn mắng Giang Thì Tự là kẻ bạc tình vô lương tâm. Nhìn điều bộ ấy, rõ ràng cô không hề biết nữ minh tinh kia là em họ của Giang Thì Tự. Hơn nữa thời điểm hai người chia tay trùng khớp với lúc cha cô, Nhuyễn Thiệu đông gặp nạn. Phó Viện Châu ngẫm lại, đột nhiên thấy có vẻ như mình bị Giang Thì Tự chơi một vố. Ngay lúc đó, hắn bỗng nhớ lại chuyện cô gái tối Valentine từng nói, có người mua sợi dây chuyền gần 10 triệu tệ để tặng bạn gái. Ở Giang Thành, những người chịu chi đến mức đó không nhiều. Phó Viễn Châu lập tức gọi cho cô gái kia, hỏi kỹ lại người đã mua sợi dây chuyền đó là ai. Cô gái nhớ rõ, vì hôm đó ấn tượng quá sâu nên cũng đặc biệt chú ý người đàn ông đó. Cô ta trả lời, nhìn khoảng hơn 30 tuổi, cao tầm 1,7 mấy. Người gầy gầy họ lâm Địa chỉ giao hàng và người nhận tên gì Gửi đến một biệt thự cao cấp ở Giang Thành Người nhận tên là cô Nhuận Phó Viễn Châu gần như lập tức khẳng định Người đó chính là Nhuận Sơ Đường Hắn tức đến bật cười lệnh Giao lệnh cô gái gửi video camera giám sát ngày Valentine cho hắn xem Rất nhanh Đoạn video đã được gửi tới Trong đoạn video giám sát Hình ảnh người đàn ông mua sợi dây chuyền hiện nên rất rõ rét Phó Viễn Châu chỉ nhìn một cái đã nhận ra Đó chính là Lâm Sâm Trợ lý thân cận của Giang Thị Tự Hắn quả nhiên đã bị lừa Giang Thị Tự chia tay với nhuận sâu đường Chỉ là để bảo vệ cô ấy Không để cô bị liên lụy Phó Viễn Châu ngồi trên ghế sofa Ánh mắt lạnh lẽo như băng Chiếc ly thủy tinh trong tay hắn Bị bóp phỡ vụn Thật thú vị Máu từ tay chảy ra không ngừng Nhưng trên mặt phó Viện Châu Lại nở một nụ cười đầy tà khí Nhìn qua vừa rùng rợn vừa đáng sợ Hắn thì thầm Giang thì tự Mày yêu cô ta như vậy Thì có chịu lấy mạng mình đổi mạng cô ta không Cô nói gì Bọn chúng bắt cóc sơ đường Cố trạch xuyên dẫn đến mức Mạch máu nổi đầy chán Sắc mặt căng thẳng, giọng run run Trái ngược với sự kích động Của cố trạch xuyên Hứa tĩnh huyên lại tỏ ra bình thản vô cùng Cô ta ngồi khoanh chân trên sofa Môi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng Tâm trạng dường như rất tốt Đúng vậy Cô ta ngẩng đầu Nhìn thẳng vào mắt cố trạch xuyên Lúc biết anh trai tôi chia tay với cô ta Là để bảo vệ cô ta Tôi chỉ hận không thể thấy cô ta chết ngay lập tức Và giờ thì sao Tôi cuối cùng cũng tọa nguyện rồi Rơi vào tay châu ca Cô ta chắc chắn không sống nổi Cố Trạch Xuyên đò cả mắt Lao tới túm lấy cô áo hứa tịnh huyên Nhức bổng cả người cô ta lên Giọng anh ta gầm lên như sấm Cô nói chỉ muốn chia rẽ sơ đường và Giang Thị Tự Đã hứa là sẽ không làm tổn thương cô ấy Chưa kịp để hứa tịnh huyên đáp lại Vệ sĩ bên cạnh đã lập tức lao đến Kéo cô ta ra Và ra tay với cố Trạch Xuyên Hai bên bắt đầu xô sát dữ dội Vệ sĩ nhỏ Giang đều là người được huấn luyện chuyên nghiệp Cố Trạch Xuyên dù có tức giận cũng không phải là đối thủ Chưa đầy vài chiều đã bị đánh gục Hứa tĩnh huyên nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, Ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét Tôi nói là không tổn thương cô ta Và tôi cũng không tự tay tổn thương cô ta Người bắt cóc nhuận sơ đường không phải tôi Anh nổi giận với tôi làm gì Cố Trạch Xuyên cố gắng lồm cồm đứng dậy Mặt bị đánh rách Toàn thân ê ẩm Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm đến vết thương Chỉ quan tâm đến sự an nguy của sơ đường Chúng đã làm gì cô ấy Giờ cô ấy ở đâu Hứa thịnh huyên lạnh lùng nhìn anh Tôi làm sao mà biết được Quan tâm thế Thì tôi đi tìm mà cứu Ánh mắt cố chạy xuyên tối sầm lại Sắc bén như dao Nếu như sơ đường có mệnh hệ gì Tôi nhất định sẽ khiến cho các người phải trả giá Hứa thịnh huyên không nhịn được phì cười, <cười> Cố chạy xuyên Đừng quên là nhạo cố của anh Sống sót được là nhờ ai Ai mới là cổ đông lớn nhất của cố thị hiện nay Anh mà đòi đe dọa tôi à Chưa đủ tư cách đâu Nắm đấm cố chạy xuyên siết chặt đến mức Mua bàn tay nổi gân xanh Hồi đó cố thị rơi vào khủng hoảng Chuỗi vốn bị cắt đứt Đứng bên bờ vực phá sản Anh ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nguồn đầu tư Nhưng vì đã đắc tội Cả nhà họ nhuận và nhọ giang Không một ai chịu giúp Chính Hứa Tịnh Huyên là người chủ động Đưa cho anh một tấm danh thiếp Đường cùng anh buộc phải đồng ý hợp tác Và gọi cố điện thoại định mệnh Cầu xin Tôn Lệ Thành giúp đỡ Mãi về sau anh mới biết Tôn Lệ Thành và Hứa Tịnh Huyên Cũng chỉ là chân chạy việc cho người khác Người đứng sau thực sự Cố Trạch Xuyên cho từng gặp mặt Thậm chí không biết tên đầy đủ Chỉ biết bọn họ đều gọi hắn là Châu Ca Giờ đây Cố Thị Không còn là của nhạo Cố nữa Cổ đông lớn nhất hiện tại là một thuộc hạ của Phó Viện Châu, nhưng người đó chỉ đứng tên giúp, còn người thực sự nắm quyền điều hành cố thị chính là Phó Viện Châu. Cùng lúc đó, sau khi nhận được cô gọi cô Trần Viện Viện, biết sơ đường mất liên lạc, Giang Thị Tự lập tức nghĩ ngay đến Phó Viện Châu. Từ khi trở lại Hoa Quốc, Phó Viện Châu luôn ẩn mình, di chuyển thất thường, sử dụng thông tin cá nhân, giả mạo từ trước, sim điện thoại cũng đăng ký bằng danh nghĩa người khác. Bên phía Giang Thị Tự không có bất kỳ cách liên lạc trực tiếp nào với hắn. Chỉ có thể bị động chờ Phó Viện Châu liên hệ. Nhưng anh không thể chờ, một giây cũng không thể. Chỉ cần nghĩ đến khả năng sâu đường đang gặp nguy hiểm. Giang Thị Tự đã thấy trời đất tối sầm, tim đau như bị bóp nghẹt. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh. Lấy điện thoại gọi đi một cuộc. Tôi muốn gặp Tôn Lệ Thành. Ngay khi vừa dập máy, Một số điện thoại lạ gọi đến Bằng trực giác Giang thị tự biết ngay đó là Phó Viễn Châu Lập tức bắt máy Chào buổi tối nhé Giọng người đàn ông bên kia điện thoại Mang theo ý cười nhàn nhã đầy dữ cợt Anh trai à Tim Giang thị tự siết chặt là mày bắt cóc sơ đường Phó Viễn Châu bật cười Gọi tên rất tự nhiên Sơ đường Sau một khoảng ngừng hắn đầy ẩn ý Tiếp tục bằng giọng lười biếng Chẳng ra ta bắt đúng người rồi Quả nhiên Mày vẫn còn yêu cô ta Giang thì tự giận dữ quát Muốn gì thì nhắm vào tao Đừng làm hại cô ấy Phó Viện Châu dường như khẽ cười. cười Đừng lo Bắt cô ta vốn dĩ là để nhắm vào mày Mày đang ở đâu Giang thì tự gần giọng hỏi Phó Viện Châu nói ra một địa chỉ Sau đó bổ sung Sáng mai 8 giờ một mình mày đến Nếu như dám báo cảnh sát tạo ra khiến cho cô ta biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Sáng hôm sau, một tòa nhà hoang ở vùng ngoại ô tỉnh biên giới, nơi này vốn định xây thành một khu giải trí lớn. Nhưng giữa chừng chuỗi vốn bị đứt, chủ đầu tư buộc phải ngừng thi công nên bị bỏ hoang, trở thành tòa nhà giang dở nổi tiếng trong vùng. Nổi tiếng là bởi nhiều đoàn làm phim đã từng đến đây quay cảnh. Tối hôm trước, sau khi sơ đường bị nhét lên chiếc xe đó, Xe chạy khoảng nửa tiếng rồi dừng lại tại một bãi đất trống. Cô bị bịt miệng, trùm lên đầu một chiếc túi đen. Sau đó, cô cảm giác có người áp giải mình đi lên vài bậc thang. Ngay sau đó, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên ầm ầm. Lúc đó cô mới nhận ra mình bị đưa lên máy bay trực thăng. Không biết bay bao lâu, cuối cùng trực thăng cũng hạ cánh. Sơ đường không thấy gì cả, cũng không biết mình đang ở đâu. Xuống trực thăng Cô lại bị đẩy lên một chiếc xe khác Chiếc xe chạy rất nhanh Lúc sẽ cua nếu không nhờ có dây an toàn Có lẽ cô đã bị văng ra rồi Sau một đoạn đường dài Xe đột ngột phanh gấp Cửa xe lập tức bị mở ra Sơ đường bị lôi mạnh xuống Trên đầu vẫn còn bị trùm kín Cô không nhìn thấy gì trao đảo suýt té Châu ca Người đưa tới rồi Giọng nói ấy sơ đường nhớ rõ chính là người thân thủ rất tốt hôm qua nghe hai chữ châu ca ra đầu sơ đường tê dại chính là hắn người từng suýt lấy mạng cô giang thị tự từng nói hắn là một kẻ điên không có cảm xúc vô nhân tính dù phá viện châu chưa lên tiếng tim sơ đường đã bắt đầu co rút một nỗi sợ hãi vô tình lan ra khắp cơ thể cô hôm nay có phải sẽ chết ở nơi này không đột nhiên chiếc túi đen trùng đầu sơ đường bị người ta kéo xuống Sau một đêm dài chìm trong bóng tối Đột ngột bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt Khiến cô chóng váng hoa mắt Thân thể loạn trọng suýt không đứng vững Thân hình lào đảo Sơ đường cố gắng giữ thăng bằng Không để mình ngã xuống Cô nhuận Lại gặp nhau rồi Dòng nói mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt vang lên Phó Viễn Châu nhìn cô chằm chằm Với ánh mắt khó rỏ Sơ đường định thần lại ngẩng đầu đối diện ánh mắt người đàn ông Bỗng khương lái Người đàn ông này cô đã từng gặp qua Hôm ấy dưa kiều kiều buồn bã Cô đưa bạn tới nhà hàng ăn tối Sau khi thanh toán Đã gặp một cặp nam nữ xa lạ Người đàn ông đó còn chủ động Chào hỏi cô Lúc đó sơ đường tưởng là bạn của bạn Nên không để tâm Không ngờ người đó lại chính là kẻ có mặt Ở nơi này hôm nay Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua một vòng Hai người đàn ông bắt cóc cô Tối hôm qua lúc này đang đứng phía sau Cúi đầu cung kính trước người đàn ông kia Phía sau hắn Còn có rất nhiều thuộc hạ đi cùng Rõ ràng hắn chính là người đứng đầu ở đây Và người bọn kia gọi là Châu Ca chắc chắn là hắn Hắn chính là Phó Viện Châu Trong lòng run rẩy, Sau đường bản năng lùi lại hai bước Sắc mặt trắng bệch. Người đàn ông trước mắt này chính là kẻ từng nhiều lần muốn lấy mạng cô Là hung thủ suýt giết chết cha cô Đối mặt với loại người điên cuồng như vậy Cô thực sự không thể giữ được bình tĩnh "Sao tôi sao?" Phó Viễn Châu nheo mắt, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh ý cười. Mẹ hắn, Phó Niệm, từng là mỹ nhân đình đám trong làng giải trí, cha hắn, Giang Nghị, cũng là công tử trong anh thế việt nổi tiếng năm xưa. Phó Viễn Châu kế thừa hoàn hảo vẻ đẹp của cả hai, nhưng có phần giống mẹ hơn, ngũ quan tinh tế đến mức có thể gọi là yêu mị. Trước khi gặp, sơ đường luôn nghĩ hắn là kẻ thô kịch, mặt mũi hung tợn, không ngờ hắn lại có gương mặt như thiên thần. Thậm chí khi cười còn có vẻ ngây thơ vô hại Sơ đường nuốt nước bọt Cố giữ bình tĩnh Anh bắt tôi cũng vô ích Tôi và Giang thì tự Đã như người xa lạ Anh dùng tôi uy hiếp anh ta không có tác dụng đâu ừ? Phó Viện Châu thấy cô lùi bước Tiến lên một bước Ánh mắt khóa chặt gương mặt cô Có hiệu quả hay không Lát nữa cô sẽ biết Hắn nhìn cô khóe môi cong lên đầy châm biếm. Cô nhận đúng là một mỹ nhân hiếm có, khó trách cả răng thì tự và cố trạch xuyên đều nhớ mãi không quên. Sơ Đường lùi lại thêm một bước, trong mắt lóe lên sự ngờ vực. Anh cũng biết cố trạch xuyên. Phó Viễn Châu nhún vai cười khẩy, <cười> chẳng qua là một con chó tôi nuôi chơi cho vui, rảnh thì mang ra dắt đi dạo một vòng, cũng thú vị đấy chứ. Sơ Đường cau mày, theo ý hắn nói, cố trạch xuyên là người của hắn không trách sao tập đoàn Cố thị suýt phá sản lại sống dậy thần kỳ, thì ra là do hắn giở trò sau lưng. Họ quen nhau từ khi nào? Phó Viễn Châu không phải trước nay luôn ở nước ngoài hay sao? Sơ Đường cúi đầu, suy nghĩ về mối liên hệ giữa Phó Viễn Châu và Cố Trạch Xuyên, nên không để ý đến việc hắn đang nói gì tiếp theo. Thấy cô mất tập trung, trong mắt Phó Viễn Châu thoáng qua tia khó chịu. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Sơ Đường lấy lại tinh thần, nhớ đến câu hắn vừa nói, lát nữa cô sẽ biết. Trong lòng càng bất an liền hỏi Anh đã thông báo cho Giang Thị Tự rồi sao Sao thế Lo cho anh ta à Phó Viện Châu khoanh tay Cười nghiêng đầu Không phải cô nói hai người đã chẳng còn liên quan gì sao Vậy lo làm gì Hắn nhướng mày hỏi tiếp Sợ anh ta đến đây để chết à Sơ đường cố tỏ ra điềm tĩnh Tôi chỉ Không muốn vì tôi mà có người phải mạo hiểm Dù là ai cũng vậy Chứ không riêng gì anh ấy Phó Viện Châu bật cười Giọng diễu cợt Cô nghĩ tôi tin à Hai người diễn kịch giỏi thật đấy Lát nữa diễn cho tôi xem một màn sâu sắc vào Có khi tôi sẽ cho Giang Thị Tự Được chết toàn thây Sơ đường lạnh sống lưng Trong lòng không khỏi run rẩy, sợ hãi đang lan tràn Dù Giang Thị Tự đã từng tổn thương cô Dù cô đã tự nhủ phải bước ra khỏi cuộc đời anh ấy Nhưng cô không thể chấp nhận Việc anh phải chết vì mình Cô chỉ muốn anh sống tốt Cho dù sau này có mãi mãi không còn liên quan gì đến nhau nữa cũng được Nhưng nếu anh thực sự chết vì cứu cô Thì cả đời này cô sẽ sống trong bóng tối và ám ảnh Từ hôm trước Nhân Thiệu Đông gọi điện đến nhỏ Giang Việc sơ đường mất tích có phải liên quan đến đứa con riêng của nhà các người không? Nhân Thiệu Đông kìm nén cơn giận chất vấn Giang nghị sững mặt nghiêm nghị Cái gì? Con bé sơ đường mất tích rồi sao? có báo cảnh sát chưa? Chính cảnh sát gọi điện xác nhận với tôi rằng con bé đã mất tích. Chúng tôi gọi cho nó rất nhiều cuộc mà toàn là thuê bao không liên lạc được. Tôi với dì nó đã đến nhà và văn phòng luật đi tìm cũng không thấy bóng dáng ở đâu cả. Giọng nhuận Thiệu Đông lộ rõ phẫn nộ. Thế còn Giang thì tự thì sao? Nó đang làm cái gì? Con bé mất tích mà nó không đi tìm à? Giang Nghị vội trấn an. Bên tôi cũng vừa mới biết tin thôi. Thì tự chắc đang bận làm việc ở công ty. Có lẽ vẫn chưa hay chuyện Tôi sẽ báo ngay cho nó Anh đừng lo quá Có khi chỉ là điện thoại hết pin thôi Sạc xong con bé sẽ liên lạc lại mà Điện thoại hết pin Anh nghĩ thế mà nghe lọt tai à Nhuận Thiệu Đông giận tím tái Tôi với dì nó tìm cả đêm không thấy một xấu vết Các người chỉ biết nói cho qua chuyện Không phải con gái các người Thì coi như không quan trọng sao Nếu như sơ đường thực sự bị tên con riêng Nhà các người làm hại Nhà họ nhuận từ đây sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ giang triệu đồng, anh bình tĩnh đã. Bình tĩnh. Anh thường nghĩ mà xem, nếu như hôm nay là Giang thì tự mất tích thì liệu anh có còn bình tĩnh nổi không? Giang Nghị bị quát đến đau cả đầu. Thôi được rồi, cứ để cảnh sát điều tra xem sao đã. Lâm Nguyệt Oanh, vợ của Giang Nghị đang ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ đã nghe được hầu hết cuộc đối thoại qua điện thoại. Vừa nghe đến chuyện sơ đường mất tích, bà lập tức căng thẳng lo lắng. Bà vốn rất thương sơ đường, coi cô như là một nửa con gái ruột của mình. Chuyện gì vậy? Sơ đường mất tích thật à? Lâm Nguyệt Doanh không giấu nổi lo âu Giang Nghị vừa nói chuyện thêm mấy câu với Nhuận Thiệu Đông Rồi cúp máy Đúng vậy Thiệu Đông nói từ tối hôm qua đã mất liên lạc với con bé Cả anh ấy và vợ tìm suốt đêm mà không thấy Có báo cảnh sát chưa? Báo rồi Là bên cảnh sát chủ động gọi đến xác nhận với nhỏ Nhuận Thế Giang thì tự biết chưa? mà gọi nó đi tìm con bé đi Tôi đang định gọi thì... Điện thoại Giang Nghị vừa cầm lên Thì Giang Thị Tự đã gọi đến Giang Thị Tự không vòng vo Bố Chắc bố cũng biết rồi Sơ đường bị bắt cóc Giang Nghị kinh hãi Bị bắt cóc Suốt cuộc là chuyện gì Ánh mắt Giang Thị Tự u ám Giọng nói mệt mỏi Là do Phó Viễn Châu Con đang quay về nhà Mọi người đừng loạn lên À đúng rồi Tuyệt đối không được báo cảnh sát Phó Viễn Châu Giang Nghị cao mày Nhưng nhỏ nhuận nói họ đã báo cảnh sát rồi Cái gì Giang Thị Tự nắm chặt điện thoại Khớp tay trắng bệnh Không được báo cảnh sát Hắn vừa gọi cho con Đã cảnh cáo nếu có động tĩnh gì Bất thường Hắn sẽ giết sâu đường ngay lập tức Vậy bây giờ phải làm sao Cảnh sát đã biết rồi Giang Nghị lo lắng hỏi Chờ con về nhà rồi cùng nhau bàn cách Giang Thị Tự nói dứt khoát Rồi cúp máy Lâm Nguyệt Doanh lo lắng hỏi Sao rồi Có tin tức gì về sơ đường chưa? Giang Nghị sắc mặt trầm trọng Do dự hồi lâu mới nói Là Thì tự gọi Con bé sơ đường đã bị bắt cóc rồi Mà người bắt nó là Phó Viễn Châu Phó Viễn Châu Lâm Nguyệt Doanh biến sắc ngay lập tức Lại là hắn ta nữa sao? Hắn và sơ đường đâu có thủ oán gì Tự dưng bắt cóc con bé làm gì? Nếu là vì sơ đường từng có hôn ước với Thì tự Định trả thù thì Chẳng phải hai đứa đã chia tay ủy hôn từ lâu rồi hay sao? Bà cau mày, rằng thì tự với Lam Hi dạo gần đây còn dính tin đồn tình ai khắp nơi. Thân thế của Lam Hi ngoài kia cũng ai chẳng ai biết rõ. Phó Viện Châu lại càng không thể biết. Nhà họ nhuận cũng yên ổn một thời gian rồi, tại sao giờ hắn ta lại bất ngờ bắt cóc sơ đường? Bà nói một hơi dài đến như vậy, Giang Nghị nghe mà đầu cũng ong cả lên, ông xoa chán nhăn mặt nói, "Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Thì tự bảo nó sắp về đến nơi rồi." Đợi nó về bàn kế hoạch xử lý À phải rồi Anh gọi thêm nhận thiệu đồng qua Để cùng nhau thương lượng Lâm Nguyệt Doanh vẫn chưa nguôi tức Vừa nghĩ đến cái tên Phó Viện Châu Bà lập tức trừng mắt nhìn chồng Miệng lầm bầm Lại là Phó Viện Châu Giang Nghị Ông nhìn xem chuyện tốt mà ông gây ra Nếu như không phải năm đó Gia Nghị vừa nghe vợ khơi lại chuyện cũ Lập tức nổi cáo Được rồi đừng nhắc nữa Mấy chục năm rồi Bây giờ nói lại thì được cái gì Lo mà bình tĩnh lại Đợi thì tự về rồi bàn cách cứu con bé sâu đường đã Lâm Nguyệt Doanh bị quát Lừa giận bốc lên tận đỉnh đầu Giọng lập tức cao vút Tôi khơi lại chuyện cũ Cái gì mà tôi khơi lại chuyện cũ Giang Nghị Ông tự hỏi lòng của mình xem Tôi, Lâm Nguyệt Doanh Có lỗi gì với ông không Tôi gà vào nhà họ Giang Một lòng một dạ vì cái nhà này Đủ rồi Giang Nghị gầm lên Cắt lời bà Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau Nói xong, ông giận dữ đứng dậy Phát tay áo bỏ lên lầu Dưới lầu, Lâm Nguyệt Doanh Ngồi một mình trên ghế sofa Hai mắt đỏ hoe vì thức giận Giang nghị luôn mắng bà là thích lôi ra Chuyện cũ để nói Nhưng trong lòng của bà, chuyện năm đó Vẫn là vết thương chưa từng lành Là nỗi đau chẳng bao giờ vượt qua được Cơn giận đi qua, cảm giác tủi thân ập tới Bà ngồi im Lặng lẽ rưng rưng nước mắt trong phòng khách Tiếng cãi vã ban nãy đã truyền đến tay Một cô giúp việc đang làm việc gần đó Người giúp việc này là người thân cận bên cạnh lão phu nhân nhỏ Giang Đã phục vụ bà hơn 20 năm Chuyện gì trong nhà Chỉ cần có gió lay cành động Bà ấy đều nhanh chóng báo lại cho lão phu nhân Quả nhiên Giang nghị và vợ vừa cãi nhau xong Bên lão phu nhân đã biết chuyện ngay Người giúp việc đem toàn bộ những gì mình nghe được Không sót một chữ Báo lại đầy đủ Lão phu nhân nhỏ Giang nghe xong Thì ngẩn người Ánh mắt đầy nghi hoặc và tức giận Bà nói cái gì Là Phó Viện Châu bắt cóc con bé sơ đường Người giúp việc gật đầu nhẹ Vâng, thưa lão phu nhân Sóc mặt lão phu nhân tối sầm lại Trong mắt bốc lên một tầng lửa sận Thật quá quắt Không coi ai ra gì nữa rồi Mặc dù bà không thích sơ đường Nhưng dù sao cũng là mạng người Hơn nữa đây là chuyện liên quan đến pháp, hoa, pháp luật Sao bà có thể dung túng được Huống hồ gì Dù Phó Viện Châu không chính thức được nhọ giang nhận tổ quy tông Nhưng trên danh nghĩa Hắn vẫn mang dòng máu nhọ giang Lão phu nhân không thể chấp nhận chuyện cháu mình làm ra loại việc tàn nhẫn phạm pháp như vậy Bà lập tức gọi điện cho Giang Thị Tự ra lệnh Về nhà ngay Giang Thị Tự bắt máy đát Con đang trên đường về Sắp tới rồi Vừa đến nhỏ Giang Giang Thị Tự lập tức vào thằng phòng khách Trong sành lớn tầng 1 Bà cụ nhỏ Giang Giang Nghị và Lâm Nguyệt doanh Đang ngồi trên ghế sofa sắc mặt ai nấy đều căng thẳng Anh vừa bước vào đã nói ngay Người báo cảnh sát là bạn của sơ đường Vì không liên lạc được với cô ấy Nên lo lắng cô ấy gặp chuyện mới gọi báo Cảnh sát liên lạc với nhỏ nhuận Chỉ để xác nhận việc cô ấy mất tích Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa biết sơ đường Bị Phó Viễn Châu bắt cóc Còn nữa cũng mới chỉ vài tiếng Kể từ khi cô ấy mất liên lạc Nên chưa lập hồ sơ điều tra chính thức sắc mặt Giang thì tự lạnh lùng Ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ đen đặc Phó Viễn Châu gọi điện đến Muốn con một mình đến gặp hắn Bà cụ nhọ Giang vỗ mạnh vào tay vịn ghế Trầm rộng Không được Một mình cháu đi Thì chẳng cách nào tự đưa đầu vào miệng cọp Lâm Nguyệt Xoanh nhíu mày Giọng đầy lo lắng Có cách nào báo cảnh sát mà không để hắn phát hiện không Người như hắn rất nguy hiểm Giang thì tự nghiêm túc lắc đầu Không thể báo cảnh sát Nếu như để Phó Viễn Châu phát hiện Hắn sẽ lập tức giết con tin Hắn đã cảnh cáo rất rõ ràng rồi Giang nghị cao mày Vậy con tính làm như thế nào Cứ thế một mình đi gặp hắn hay sao Con bắt buộc phải đi Giang thì tự đáp Ánh mắt kiên định không thể lay chuyển Cả ba người đều sững sờ Bà cụ tức giận nói Cháu định lấy mạng đổi mạng à Người ngoài đáng để cháu làm như vậy sao Không phải ai cũng là người ngoài Giang thì tự khẽ nói Giọng anh trầm lặng nhưng rõ ràng Lâm Nguyệt Xoanh nhìn anh khẽ hỏi Con Thực sự xem trọng cô gái đó đến như vậy sao vâng giang thị tự trả lời không chút do so dự một chữ vâng khiến cả phòng khách chìm trong sự im lặng nặng nề giang nghị nghiêm mặt chất vấn thị tự con quên lời ông nội dạy con sao con không quên anh vẫn bình thản nhưng nếu vì sự an toàn của sơ đường con sẽ đi nhưng con không khóc không phải là liều mạng nhưng con sẽ tìm cách để cả hai cùng sống sót bà cụ siết chặt cây gậy trong tay hít một hơi thật sâu cuối cùng chỉ gật đầu khẽ cháu tự quyết định thì phải tự bảo toàn được nếu không đừng quay về gặp ta giang thị tự không người gật đầu ánh mắt hiện lên sự cảm kích pha lẫn quyết tâm vâng con sẽ không để mọi người thất vọng nghe giang thị tự nói như vậy sắc mặt mọi người trong phòng khách mới dịu lại đôi chút lâm nguyệt doanh hỏi con nói vậy là đã có phương án giải quyết rồi đúng không giang thị tự gật đầu Kể rõ toàn bộ kế hoạch mà anh đã nghĩ ra Sau khi nghe xong Bà cụ nhỏ Giang cao mày Vẫn quá mạo hiểm Con là cháu đích tôn duy nhất của nhỏ Giang Ta không cho phép con đem mạng sống ra mạo hiểm như thế Giang nghị cũng tán đồng Đúng vậy Con không thể đi Theo bà cứ báo cảnh sát đi Để họ ra tay cứu sơ đường Con mà đi thì phó viện châu chắc chắn sẽ không tha cho con đâu Sắc mặt Giang thì tự trầm xuống Ánh mắt sắc như dao Đầy vẻ cảnh cáo Con đã nói rồi, không được báo cảnh sát. Anh nhìn sang cha mẹ và bà nội, rồi nói chậm rãi nhưng kiên quyết. Ba mẹ, bà nội, đây là phương án khả thi nhất hiện tại. Xin hãy phối hợp với con. Bà cụ lắc đầu, giọng dứt khoát. Ta không đồng ý, con không được đi. Giang thì tự mím chặt môi, giọng nói lạnh lùng. Con đã quyết định rồi. Lời nói đó như một nhát dao, cắt đứt mọi hy vọng thuyết phục anh thay đổi ý định. Con... Con thực sự vì một người phụ nữ Mà không cần cả mạng sống sao Bà cụ run dày dữ dội Được Ta không quản nổi con nữa Ta sẽ gọi cho ông con Để ông con dạy lại con Thấy bà cụ tức giận đến mức run lên Giang nghị vội vàng đỡ lấy bà Vỗ nhẹ vào lưng để trấn an Mẹ, mẹ đừng xúc động quá Mẹ mới khỏi bệnh tim không lâu Lỡ phát tác thì nguy hiểm lắm Trong lòng ông lúc này thực sự dối bời Do đường còn chưa cứu được Mà mẹ già thì sắp lên cơn Vì quá tức giận Ông thực sự lo sẽ mất thêm người nữa Giang Thị Tự cũng thấy rõ tình hình Nhưng ánh mắt anh không dao động Một chút nào ngay lúc ấy Nhuận Thiệu Đông và Dương Tuyết Liên Vội vã bước vào Thế nào rồi, có tin tức gì của sơ đường chưa Nhuận Thiệu Đông Vừa vào nhà đã hỏi dồn Giang Thị Tự nói ra sự thật Cái gì Cậu nói là sơ đường bị phó Viễn Châu bắt cóc Nhuận Thiệu Đông kinh hãi Mắt chừng lớn rồi lập tức lao về phía Giang Thị Tự May mà vệ sĩ kịp thời ngăn lại Thiệu Đông Anh bình tĩnh lại Giang Nghị bước tới can ngăn Bình tĩnh Anh bảo tôi bình tĩnh cái gì Nhuận Thiệu Đông tức giận Mắt đỏ ngầu Hơi thờ dồn dập gầm lên Trước đấy các người nói chia tay Hủy hôn Thì Phó Viện Châu sẽ buông tha cho nhà họ Nhuận chúng tôi Thế mà bây giờ Chia tay cũng lâu rồi Tại sao hắn vẫn ra tay với sơ đường Hôm nay các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng trái ngược với sự kích động của nhuận thiệu đông giang thì tự vẫn giữ được bình tĩnh trong ánh mắt anh có sự ấy nấy nhưng cũng đầy cứng cỏi anh giữ vững giọng nói chú à hiện giờ mạng sống của sơ đường đang bị đe dọa đây không phải là lúc truy hỏi trách nhiệm con cần sự phối hợp của mọi người để cứu cô ấy sau khi cứu được sơ đường con sẽ cho chú một lời giải thích đàng hoàng nói rồi anh trình bày kế hoạch của mình cho nhuận thiệu đông nghe Nghe đến đoạn anh sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu sơ đường sắc mặt nhuận thiệu đông dịu đi Sự dẫn dữ cũng dần lo lắng lại Cuối cùng ông chỉ nói một câu Cứ làm theo cách của cậu đi Nhận sơ đường bị người của Phó Viện Châu ép buộc đưa lên một tòa nhà giang dở Cô bị chứng sợ độ cao càng lên cao Đôi chân càng run rẩy như muốn khuỵu xuống Tòa nhà này là công trình bằng bê tông cốt thép đang xây giang dở Cầu thang không có tay vịn, tầng trên cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. sơ Đường chỉ có thể từng bước theo sát người canh giữ, vừa đi vừa cố giữ thăng bằng, trong lòng cô âm thầm đếm số tầng. Khi đến tầng 26, người đi phía trước dừng lại. Người giữ cô cũng lập tức dừng bước. Mấy giờ rồi? Phó Viễn Châu ế oải lên tiếng hỏi. Anh Châu, bây giờ là 7 giờ 40. Người đàn ông đã bắt cóc sơ Đường từ tối hôm qua trả lời. Sơ Đường không biết tên người đó, nghe vậy, Phó Viễn Châu hơi nhướng mày, ánh mắt chuyển sang nhìn cô. "Cô nói xem, Giang thì tự có thật sẽ đến vì cô, một mình đến đây chịu chết không?" Sơ Đường mím chặt môi, cụp mắt xuống không đáp. "Sợ à? Đừng lo, nếu như cô thực sự không nỡ xa anh ta, tôi có thể giúp hai người trở thành một đôi yên ương chết chung." Cô vẫn cúi đầu im lặng, không phản ứng. Phó Viễn Châu nhếch môi, cười khẩy một tiếng. Thấy cô không trả lời, Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn Ánh mắt dần trở nên cáu gắt Tôi đang nói chuyện với cô đấy Điếc à Hắn bất ngờ túm lấy cánh tay cô Kéo mạnh rồi đẩy cô về phía trước Sơ đường không kịp phản ứng Toàn thân ngã nhào về phía trước Loạn trọng vài bước Rồi ngã sấp xuống sàn Hai tay bị chói khiến cô không thể chống đỡ Để giảm lực pha chạm Rầm một tiếng Cô quỳ dạp xuống sàn Đầu gối va mạnh xuống nền bê tông Cơn đau bút khiến sắc mặt cô trắng bệch, các đường nét trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Ngay sau đó, phần thân trên đổ xuống, cả gương mặt đập thẳng xuống nền cứng, trắng bệch như không còn giọt máu. Nhưng cô không kêu than, chỉ cắn môi chịu đựng. Cú ngã khiến cô gần sát mép tòa nhà, nhìn thấy khung cảnh phía trước, nỗi sợ hãi trong lòng cô càng tăng lên, thân thể khẽ run dày. Cô nằm dạp trên sàn xi măng ở tầng 26 cm phóng mắt nhìn xuống phía dưới nỗi sô đồ cao khiến mắt tối sầm sơ đường đành phải nhắm chặt mắt lại cầm dừa phó viện châu thấy cô vẫn không hé răng lấy một lời nên bật cười trầm chọc bất ngờ hắn đá tung một thùng sắt bên cạnh âm thanh rền vang của thùng sắt lăn lộn trên nền xi măng vang lên trói tai khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt tất cả thuộc hạ của hắn đều nín thở không ai dám lên tiếng sơ đường cau mày Không hiểu tại sao người đàn ông trước mặt lại có thể biến đổi thất thường đến như vậy. Mới nãy ở dưới còn cười nói nhẹ nhàng, giả bộ vô hại, vậy mà bây giờ lại nổi cơn điên như một con chó dại mất kiểm soát. Được lắm, không chịu nói chuyện thì tôi sẽ tìm cách khiến cô phải mở miệng. Gương mặt hắn méo mó vì tức giận, sau đó lại nở nụ cười quỷ dị lạnh lẽo. Cô nói xem. Hắn vừa nói vừa từng bước chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt hắn như nhìn cô Như nhìn một con mồi, môi cười đầy giễu cợt, ánh nhìn tràn ngập sự tàn bạo. Nếu rằng thì tự thấy cô bị người khác cưỡng hiếp thì anh ta sẽ thấy như thế nào? Hả? Sở Đường toàn thân chấn động, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn uất, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Phó Viễn Châu thấy phản ứng của cô thì càng đắc ý, nụ cười càng thêm sâu. "Câm đúng không? Vậy tôi sẽ khiến cô phải hét lên." Sở Đường hoảng loạn, cả người run rẩy, khẽ nói đứt quãng: Không, đừng mà Đừng <cười> Giọng nói của hắn khiến cho người nghe nổi da gà Muộn rồi Tôi nói với Giang Thị Tự là chỉ cần anh ta đến một mình Thì tôi sẽ thả cô Nhưng tôi chưa từng hứa là sẽ không làm gì cả Hắn đứng trước mặt cô Nhìn xuống với ánh mắt kiêu ngạo và khinh miệt Như thể cô chỉ là một món đồ chơi dưới chân hắn Cũng xinh đấy Nhưng tiếc là món đồ này bị Giang Thị Tự chơi nát rồi mà tôi lại cực kỳ ghét sai đồ cũ. hắn cười lạnh, không chút chân rè nhục mà cô nhận ra đường cúi đầu giấu đi sự căm hận và giận dữ đang bốc cháy trong đôi mắt. phó viện châu mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy độc ác. vậy thì để anh em của tôi hưởng thụ một chút vậy. vừa dứt lời, đám thuộc hạ của hắn lập tức mừng rỡ, ánh mắt phấn khích, ai nấy đều lộ rõ về không thể kìm nén được nữa người phụ nữ trước mặt sắc nước hương trời từ lúc bắt gặp cô bọn họ đã thèm muốn đến đỏ mắt chỉ là không dám thể hiện giờ nghe đại ca đích thân ra lệnh từng ánh mắt đều tràn đầy ham muốn trắng trợn nhìn cô như con mồi sẵn sàng bị xé xác chỉ có chu dục đứng bên cạnh là từ đầu đến cuối đều cúi đầu không hề níu sang lấy một cái hắn không hứng thú với mấy chuyện dơ bẩn này dù vậy khi nghĩ đến những gì cô gái kia sắp phải đối mặt trong mắt của chu dục Vẫn thoáng qua một tiết đồng cảm rất mờ nhạt Từ trước đến nay Phó Viện Châu luôn tỏ ra biết thương hoa tiếc ngọc Những tình nhân của hắn đều được nuông chiều khá tốt Nhưng mà lần này với nhuận sâu đường thì hoàn toàn khác Vì cô là người phụ nữ của Giang Thị Tự Nên tất cả thù hận với Giang Thị Tự Phó Viện Châu đều trút hết lên người cô Phải nói thật Theo Phó Viện Châu bao năm chu Dục chưa từng thấy hắn đối xử tàn nhẫn với người phụ nữ nào đến mức này Khi hắn nghe Phó Viễn Châu ra lệnh để thuộc hạ cưỡng hiếp nhuận sơ đường Chu dục thực sự bất ngờ Phó Viễn Châu Ngay sau câu nói đó Nhuận sơ đường đột nhiên hét lên đầy căm phẫn Nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên hắn Giọng chất chứa oán hận tột cùng Cô nhìn hắn chằm chằm Ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Như thể đang nhìn kẻ thù giết cha Ánh mắt ấy chứa đựng lời nguyền rùa sâu sắc nhất Hồ Không câm nữa rồi sao Đối mặt với sự dần dữ của cô Phó Viễn Châu chẳng hề nao núng Nụ cười trên môi càng sâu hơn Hắn híp mắt, giọng trêu tức Sao thế, không thích à Nhiều người phục vụ cô một lúc mà cũng không vừa ý sao Thú vật Xúc sinh Nhận xuôi đường gào lên, nghiến răng chửi rùa và đứng càng dữ rồi Tâm trạng Phó Viễn Châu càng hả hê Còn đứng đôi ra đó làm gì Lên đi hất cầm về phía bọn đàn em ra lệnh thực hiện hành vi đề tiện chu dục dựng người vô thức ngẩng đầu liếc nhìn chỉ một cái nước mắt ấy đã không qua được mắt phó viện châu hắn nhìn sang chu dục khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không sao mày cũng muốn à chu dục còn chưa kịp phản ứng phó viện châu đã cười nói tiếp người phụ nữ này sắp bị làm bẩn rồi lát nữa tao kiếm cho mày đứa khác sạch sẽ hơn chu dục cụp mắt nhỏ rộng Anh Châu, tôi không có ý đó. Phó Viễn Châu cười khẩy, giọng điệu hờ hững, như thể chuyện hắn nói chẳng đáng gì. Tiện đây mày quay lại video cho tao. Tao rất muốn xem biểu cảm của Giang Thị Tự khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị làm nhục. <cười>, cười chói cho cô ta đi. Chói như thế này còn gì thú vị nữa. Phó Viễn Châu nhàn nhạt ra lệnh, ánh mắt lại đầy hứng thú. Người hắn sai là Chu Dục. Vâng, Chu Dục nhức chân bước về phía nhuận sơ đường cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ tất cả những kẻ có mặt ở đó đều nghe thấy rõ một một mới vừa rồi phó Viễn châu còn ra lệnh cho đám tay chân lao vào cưỡng hiếp nhuận sơ đường đám đàn ông kia đã như bầy sói đói nhào lên như muốn xé xác con mồi sơ đường lúc này đang nằm dạp ở mép tầng thượng cách đám người ấy một đoạn bọn chúng vừa đi được nửa bước nghe phó viện châu bảo phải cười chói trước lập tức hụt lại nuốt nước bọt Ánh mắt cháy rực Tất cả cùng dán chặt vào sơ đường Như sắp sửa lao đến ăn tươi nuốt sống Chờ đợi chu Dục tháo dây trói Nhận sơ đường nghiến răng Trừng mắt nhìn Phó Viễn Châu Ánh mắt cô như muốn dóc thịt Lột ra kẻ đang đứng trước mặt Tê điên Phó Viễn Châu lại cực kỳ Hưởng thụ ánh mắt ấy Hắn mỉm cười, giọng điệu đắc ý Hận tôi sao? Đáng tiếc Bóc chết cô cũng dễ như là bóc chết một con kiến thôi Dù cô có căm thù đến đâu thì cũng chẳng làm gì được tôi cả. Cơn giận của một kẻ bất lực như cô chỉ khiến cho tôi càng thêm hưng phấn. Chu Dục bước đến, nắm lấy tay sơ Đường, kéo cô rời khỏi mép tầng, rồi cúi người tháo dây trói cho cô. Ngay khoảnh khắc dây trói được gỡ ra, Nguyễn sơ Đường như phát điên, chẳng thèm nghĩ gì lao thẳng về phía Phó Viễn Châu. Khi nãy Chu Dục vừa kéo cô về, Phó Viễn Châu cũng đứng ngay bên cạnh, khoảng cách rất gần. Cú lao người này bất ngờ khiến ngay cả Chu Dục cũng chưa kịp phản ứng. Đám tay chân còn lại thì vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ dở bở. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Sam sỡ cô gái, chúng cứ ngỡ sơ đường là kiểu phụ nữ yếu đuối, tay không đánh nổi con gà, đâu ngờ cô dám xông lên liều mạng với Phó Viễn Châu, không ai ngăn cản. Và cô đã thành công lao đến sát người hắn. Phản ứng của Phó Viễn Châu rất nhanh, hắn né được đòn chí mạng trong gang tấc. Ngay sau đó, hắn phản đòn. Không ai được can thiệp. Phó Viễn Châu gào lên, đôi mắt lóe lên tia sáng điên loạn, ra lệnh cho đám tay chân rút lui. Ánh mắt hắn bừng lên hưng phấn, giống như càng bị đe dọa, càng khiến cho hắn phấn khích. Trước đây khi cho người theo dõi nhuận dơ đường, đám đàn em đều báo lại rằng cô thường xuyên khóc lóc, uống rượu, đau khổ vì giang thị tự. Trong mắt hắn, nhuận dơ đường chỉ là một cô gái xinh đẹp nhưng ngu ngốc sống chết vì tình yêu không có giá trị gì ngoài sắc đẹp. hắn biết cô làm luật sư nhưng còn chẳng coi trọng điều đó. trong ấn tượng của phó viện châu, cô chỉ là một tiểu thư ủy mị, chỉ biết yêu đương, yếu đuối và vô dụng. hắn từng không hiểu vì sao một người như giang thị tự lại yêu đến chết đi sống lại vì cô gái như thế. đẹp thì đúng là đẹp nhưng phụ nữ đẹp đâu phải thiếu gì? vì sao lại là cô? lúc sai người bắt cô mang đến. Không ai báo cho hắn biết cô có biết Võ hay từng học qua tự vệ Từ lúc bị áp giả lên tầng Nhìn sắc mặt trắng bệch Và ánh mắt hoang sợ của cô Hắn cho rằng cô chẳng khác gì Những búp bê yếu ớt ngoài kia Một tiểu thư chỉ biết khóc Chẳng có bản lĩnh gì Hắn không ngờ Một cô gái tưởng chừng yếu đuối đó Lại dám liều mạng với mình Không những vậy cô còn có chút bản lĩnh thực sự Phó Viện Châu lớn lên ở A Quốc Dưới trướng một ông trùm mafia Những gì hắn từng trải qua Không phải là điều người thường có thể chịu đựng Năm 12 tuổi Hắn bị vứt lên đảo hoang để sinh tồn Trong điều kiện khắc nghiệt Năm 16 tuổi Hắn bị ném vào đấu trường sinh tử Chiến đấu tay không với giã thú Ngày hắn sống sót bước ra khỏi đấu trường Cũng là lúc hắn nhận được Tiểu đội vũ trang đầu tiên trong đời Từ đó bắt đầu con đường tắm máu Giao dịch phi pháp Huấn luyện đánh đánh thuê Đến năm 18 tuổi Thế lực của Phó Viễn Châu đã lớn mạnh đến mức đủ sức đối đầu với quân đội chính quy tại địa phương. Năm Phó Viễn Châu 24 tuổi, hắn đã tự tay kết niễu người đỡ đầu của mình, trở thành thủ lĩnh bang phái lớn nhất tại A quốc. Một kẻ như hắn không khác gì giã thú đội lốt người, nhận sơ đường căn bản không thể là đối thủ. Nhưng con người khi bụi rồn vào đường cùng, trong cơn phẫn nộ tột độ và không màng đến sống chết, có thể bộc phát ra sức mạnh vô hạn. Giống như nhuận sự đường lúc này Cô biết hôm nay mình khó có cơ hội sống sót Rời khỏi tòa nhà này So với việc bị đám đàn ông bẩn thỉu, Thô tục kia làm nhục Cô chọn liều mạng với Phó Viện Châu Dù sao thì cũng chỉ có một con đường chết Thay vì chết trong nhục nhã và dơ bẩn Cô muốn trước khi chết Có thể bùng nổ tất cả mọi cảm xúc Chút hết uẩn hật Nỗi căm thù bị dồn lén bấy lâu Với Phó Viện Châu Cũng ra gì đấy Phó Viện Châu từ thái độ kinh thường Chuyển sang ngạc nhiên Ánh mắt hắn hiện rõ về thích thú Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào Như Nhuận Sơ Đường Đa số phụ nữ khác Sau khi được cởi trói Hoặc sẽ ngoan ngoãn chấp nhận bị làm nhục Hoặc sẽ chọn tự tử nhảy lầu Hắn từng nghĩ đến hai kịch bản đó Nhưng chưa bao giờ ngờ rằng Cô lại dám sông lên liều mạng với hắn Giờ phút này Nhuận Sơ Đường chẳng khác nào một con sư tử nổi điên Sức mạnh trào dâng khắp toàn thân Đám thuộc hạ của phó viện châu Sững người đứng chết chân tại chỗ Ngơ ngác nhìn cuộc chiến Kịch liệt trước mắt Từ ngày năm đi theo hắn Chưa từng ai dám trực tiếp Tay không tấn công đại ca như vậy Người phụ nữ này thực sự không biết sợ chết Phải biết rằng đại ca của bọn họ Không phải người thường Là kẻ đã sống sót từ đào hoang Và đấu trường sinh tử Trải qua huấn luyện quân sự kiểu lính đánh thuê Tay dính đẩy máu Đừng nói là phụ nữ Ngay cả đám đàn ông luyện tập chiến đấu chuyên nghiệp như bọn họ Cũng không dám đối đầu trực tiếp với Phó Viễn Châu Tuy ai cũng hiểu cô sẽ thua thảm hại Nhưng trận đấu này lại là một màn trình diễn quá mãn nhãn Đã lâu rồi họ chưa được thấy một trận đấu sinh tử đẫm máu như thế này Nhận dơ đường liều mạng tấn công Nhưng nhanh chóng bị Phó Viễn Châu đá văng xuống sàn Không bỏ cuộc Cô vỡ lấy một thanh thép xây dựng gần đó Nhắm thẳng đầu hắn mà đập xuống Phó Viễn Châu nghiêng đầu tránh kịp Tay phản đòn Tóm lấy thanh thép Kéo mạnh về phía mình Nhận sau đường bị lực kéo cuốn theo Xuyết ngã sấp xuống đất Trong tích tắc Cô buông thanh thép Lấy lại thăng bằng rồi bất ngờ tung một cú đá thẳng vào hạ bộ của hắn Phó Viễn Châu giật mình Người phụ nữ này thực sự muốn lấy mạng của hắn Hay là muốn hắn tuyệt hậu đây Chiêu này hắn đúng là chưa từng gặp Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì nhuận sơ đường ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô khiến Phó Viễn Châu choáng váng. Trong đôi mắt ấy trần ngập điên cuồng và sát khí, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Phó Viễn Châu thu lại toàn bộ sự ngạo mạn và nụ cười kinh thường, thường trực trên môi. Bởi vì ánh mắt đó rất quen, rất giống với ánh mắt năm xưa của chính hắn khi còn là thiếu niên trong đấu trường sinh tử chiến đấu đến cùng với dã thú để giành giật sự sống tiếng súng vang vọng cả bầu trời dân cư quanh đó cũng chẳng lấy gì làm lạ chỉ tưởng lại có đoàn phim đang quay cảnh hành động trong tòa nhà bỏ hoang gần đó không ai biết rằng những gì đang xảy ra trong tòa nhà ấy lúc này còn gây cấn và nghẹt thở hơn bất kỳ bộ phim nào 10 phút trước Giang thì tự đến đúng giờ đứng dưới chân tòa nhà anh lập tức lên tầng 26 à Cảnh tường trước mắt khiến mắt anh đỏ bừng Gần như muốn nổ tung Nhận sơ đường toàn thân đầy máu Khuôn mặt bầm dập, đỏ tím loang lổ. Cô đang bị phó Viễn Châu bóc cổ Hai chân không chạm đất Toàn thân bị nhức bổng lên Gương mặt vì ngạt thở mà đỏ gay Ngay dưới chân cô là mép sàn tầng cao không lan can Siêu vẹo của tòa nhà bỏ hoang Chỉ cần phó Viễn Châu buông tay Cô sẽ lập tức rơi từ tầng 26 xuống đất Dù Giang Thị Tự có bình tĩnh đến mấy Nhìn thấy cảnh tượng này Cũng không thể không run dày tìm hành cò thắt Hơi thở nghẹn lại Phó Viện Châu vẫn giữ chặt cổ sơ đường Quay đầu nhìn Giang Thị Tự nhướng mày Đến rồi à Giang Thị Tự cổ họng khô khốc Mùi máu lan tràn trong miệng Anh cố giữ giọng bình tĩnh Thả cối ra trước đã Xót <cười> à Phó Viện Châu cười khẩy Nhưng tay không buông lòng Trước mắt anh Người con gái ấy càng lúc càng tím tái, hơi thở đứt đoạn, sắp không chịu nổi nữa. Cành đó như từng nhát dao cắt vào da thịt răng thì tự, khiến anh đau đến tê dại. Anh nghiến răng, giọng khàn khàn. "Tôi đã đến theo yêu cầu của anh, thả cô ấy ra." Phó Viện Châu cười nhạt, cúi đầu liếc nhìn cô gái trong tay mình. Sơ đường đã sắp ngất xỉu, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái mét như sắp lìa đời. Hắn đổi tay bóc cổ rồi hờ hững quăng cô xuống nền nhà như ném rác anh chán giang thị tự nổi gân xanh lập tức lao đến vài bước đoàn tiếng súng vang lên đừng vội phó viện châu cầm khẩu súng 55 trong tay ánh mắt lạnh tành viên đạn vừa rồi bắn ngay dưới chân giang thị tự cảnh cáo anh không được manh động để người của tôi kiểm tra xem anh có đến một mình không hắn cười nửa miệng nếu như dám giở trò hôm nay cả hai đứa mày đường hỏng sống sót Giang thị tự đứng yên Toàn thân tỏa ra khí lạnh như băng Uy nghi và sắc bén như một thanh kiếm Rút khỏi vỏ Anh không nói gì chỉ im lặng Một lúc sau thuộc hạ của phó Viện Châu Quay lại báo cáo Hắn đến một mình Phó Viện Châu hử lạnh Hừ, Thật đúng là một kẻ si tình Bây giờ thả cô ấy được chưa Giọng giang thị tự Lạnh như băng Phó Viện Châu cười nhích môi Đương nhiên lúc này Nhận sơ đường đã ngất đi, Giang Thị tự lập tức bước đến bên cô, quỳ xuống kiểm tra vết thương. "Chuyện giữa tôi và anh, tại sao phải kéo cô ấy vào? Cô ấy vô tội. Tại sao lại phải làm hại cô ấy?" Anh gần từng chữ, Phó Viễn Châu cười khinh bỉ. <cười> "Bởi vì cô ta là người của anh." Giang Thị tự "Chẳng có gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc nhìn anh đau khổ." Giang Thị tự cúi đầu, siết chặt nắm tay. Trong mắt bốc lên sát khí Anh cố gắng để nén cơn giận Và mối hận đang cuộn trào trong lòng Bắt đầu sơ cứu tim phổi cho nhuận sơ đường Sau một hồi nỗ lực Cuối cùng cô cũng tỉnh lại Thì tự Giọng cô yếu ớt khàn đặc Gần như không thành tiếng Tim răng thì tự như bị xé nát Đường đường Nhuận sơ đường mở mắt Nhìn thấy răng thì tự Ánh mắt đầu tiên là vui mừng Sau đó lập tức truyền thành lo lắng và hoàng sợ Sao anh lại đến đây Mau đi đi đừng lo cho em nữa Giọng cô khàn đập thều thảo thốt lên từng chữ Đường đường Giang thị tự đau lòng tột độ Phó Viễn Châu vỗ tay bông bốp Ánh mắt đầy mỉa mai nhìn hai người Giọng điệu lạnh lùng Thật cảm động Tình yêu đáng ngưỡng mộ quá đi Giang thị tự ngẩng đầu đối diện ánh mắt hắn Nói rõ ràng Tôi đổi chỗ với cô ấy Anh cho người đưa cô ấy rời khỏi đây Phó Viễn Châu cười rộ lên Đầy vẻ chế giễu. Đôi tình nhân chẳng phải nên hoạn loạn Có nhau hay sao Sao tới lúc nguy nan thì lại mạnh ai nấy chạy thế Giang thì tự chẳng buồn Đáp trả, anh cúi người Nhẹ nhàng bế nhuận sơ đường lên Theo kiểu công chúa, vô cùng cẩn thận Sợ làm đau đến những vết thương của cô Nhưng thân thể cô Chi chít những vết xước Dù không quá sâu, mắn máu vẫn không ngừng Dỉ ra, thấm đẫm cả lớp áo mỏng nhuộm đỏ tay áo của anh trái tim răng thịt tự như bị ai bóp nát anh trầm giọng ra lệnh không cho phép phản bác tôi đưa cối xuống dưới anh cử người đục cối đi miệng nói vậy nhưng cơ thể anh lại bất ngờ ôm lấy nhuận dưa đường xoay người né sang một bên thật nhanh cùng lúc đó giữa chán phó viện châu hiện lên một chấm đỏ không chỉ hắn tất cả thuộc hạ bên cạnh hắn giữa chán giữa ngực đều xuất hiện những chấm đỏ nguy hiểm đét Mày mang theo lính bắn tỉa Phó Viễn Châu nhìn thấy Lập tức gào lên Tức giận đến điên cuồng Giang thị tự cong môi cười nhạt đầy khinh miệt Đám tay chân của phó Viễn Châu đưa mắt nhìn nhau Rõ ràng không ai ngờ Giang thị tự lại giấu được nước cờ này Chẳng phải là bảo Hắn đến một mình sao Ai kiểm tra thế Một tên ní nhí chửi thề Thì đúng là hắn đến một mình mà Có kẻ nhỏ giọng biện minh Thế mấy tên bắn tỉa này ở đâu ra hả Mẹ kiếp ở thì phó viễn châu đã trải qua biết bao trận sinh tử thoáng ngạc nhiên rồi lại lấy lại vẻ bình thản nhún vai một cách kinh thường phải rồi đây mới đúng là doanh thị tự nếu mày thực sự dám vì một người phụ nữ mà mình đến chịu chết thì mày cũng không sống là đối thủ của tao tuy về mặt vẫn ung dung nhưng rõ ràng hắn đã có sự chuẩn bị từ mấy năm nếm máu trên nỗi dao hắn đâu phải tay vừa nhưng mà lần này hắn đang ở nơi dễ bị tấn công Còn Giang Thị Tự lại giấu người trong bóng tối Ngoài lính bắn tỉa Phó Viễn Châu không biết còn bao nhiêu lực lượng khác Đang ẩn mình trực trở ra tay Tình tế đảo ngược trong trước mắt Bất lợi nhưng hẳn về phía hắn Tuy vậy Phó Viễn Châu Chẳng hề hoảng loạn Ngược lại còn rất điềm tĩnh Đúng lúc ấy Một chiếc trực thăng từ xa bay đến tiến lại gần Lơ lửng ngay trước tầng 26 Nơi họ đang đứng Trực thăng xuất hiện từ hướng mặt trời mọc Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào mắt Nhận sâu đường theo bản năng nhào mắt lại Và ngay giây sau Chị ơi Một giọng nói quen thuộc run rẩy và đầy sự hãi vang lên Nhận sâu đường lập tức mở to mắt Trong tầm mắt cô Nhận rao dao bị một tên đàn ông cơ bắp túng chặt Xách như xách một con gà con Treo lơ lửng ngoài trục thăng Khoảng cách rất gần Sâu đường có thể nhìn rõ gương mặt em gái của mình Đang trắng bịch vì hoảng loạn sắc mặt nhuận sơ đường tái nhợt đến cực điểm, toàn thân như bị đóng băng. Từ sau khi cô mất liên lạc, nhuận thiệu đông và dương tuyết liên đã chạy ngược chạy xuôi khắp nơi để tìm cô. Không ai để ý đến giao giao đang ở biệt thự nhọ nhuận. Dương tuyết liên trước khi rời nhà đã dỗ giao giao ngủ say, nhưng không ngờ sau khi bà rời đi không lâu, người của phó viễn châu đã nặng lẽ đột nhập vào biệt thự bắt cóc cô bé. Phó viễn châu nhích môi, quay sang nhìn sơ đường và giang thị tự. Giọng lạnh tanh Các người nói xem Nếu như tôi thả con bé từ trên này xuống Nó sẽ rơi thành cái dạng gì nhỉ Không đừng động vào nó Sơ đường khàn giọng gào lên Tuyệt vọng đến tột cùng <cười> Phó Viện Châu bật cười khoái chí, Nói với người đàn ông của cô đi Bảo hắn để tất cả chúng tôi rời khỏi đây Nếu không em gái của cô Sẽ biến thành một bãi máu Ngay trước mắt của các người đấy Ngày hôm nay Giang Thị Tự đã chờ đợi quá lâu Phó Viện Châu cuối cùng cũng đã rơi vào tay anh Anh có cơ hội để tiêu diệt toàn bộ đám người của hắn Bên ngoài Rất nhiều người của anh Đã được bố trí mai phục từ trước Ngoài lính bắn tỉa Còn có cả một nhóm lính đánh thuê Mà anh đã vội vàng đưa từ nước ngoài về Trong đêm hôm trước Khi Giang Thị Tự đến nơi Anh đã quan sát cẩn thận Đúng như những gì anh dự đoán Số lượng người mà Phó Viện Châu có thể sử dụng ở Hoa Quốc không còn nhiều Những người đang có mặt tại đây gần như là toàn bộ lực lượng còn lại của hắn trong nước Theo kế hoạch giải cứu được lập ra từ tối hôm qua Nếu mọi chuyện thuận lợi, Giang thì tự không chỉ có thể cứu được nhuận sâu đường Mà còn có thể tiêu diệt sạch toàn bộ thế lực của Phó Viện Châu ở Hoa Quốc Chỉ là kế hoạch ấy buộc anh phải mạo hiểm cả mạng sống Nếu như thất bại, cả anh và nhuận sâu đường đều không còn đường lui và lúc này đây kế hoạch gần như sắp thành công nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố giang thì tự không ngờ phó Viễn châu lại dám cho người bắt cóc cả nhuận giao giao cứu giao giao đi thì tự làm ơn cứu lấy con bé nhuận sơ đường vẫn đang nằm trong vòng tay anh bàn tay cô bấu chặt lấy cô áo của anh ánh mắt tràn đầy van xin ánh mắt giang thì tự tối lại sâu không thấy đáy cơ hội này anh đã chờ quá lâu giờ họ đang ngửa vân thành Vùng biên giới của Hoa Quốc Phía bên kia là A Quốc Trực thăng đang lơ lửng ngay trước mặt Nếu như lần này để phó Viễn Châu Trở về căn cứ chính của hắn ở A Quốc Thì sau này muốn đối phó với hắn Sẽ cực kỳ khó khăn Nhưng giờ hắn lại dùng nhuận giao giao Làm con tin Anh không thể không cân nhắc kỹ lưỡng Giang thì tự cúi đầu Bắt gặp ánh mắt cầu xin đến nghẹn lòng của nhuận sơ đường Tim anh như bị ai bóc nghẹt Trên trực thăng Giao giao vẫn đang dễ dụa Hoảng loạn khóc lóc chị ơi cứu em với chị ơi phó Viễn châu vẫn bình thản đứng đó mỉm cười nhìn họ dáng vẻ nhàn nhã tự tại hắn biết những tay bắn tiền ngoài kia đều dùng ống ngắm laser mỗi chấm đỏ là một đường đạn tử thần dù mục tiêu có di chuyển hay lắc lư như thế nào chỉ cần trong tầm ngắm thì vẫn có thể chính xác nã một phát vào đầu trong tình thế này đám người của hắn gần như không có cơ hội thoát thân dù hành động nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi đạn bắn tỉa dưới kính hồng tâm. Võ Viên Châu nhìn răng thị tử đầy hứng thú, chết ư, hắn chẳng hề sợ. Hắn chỉ muốn biết răng thị tử sẽ lựa chọn như thế nào. Trong mắt hắn, để một đứa trẻ chết đổi lấy việc tiêu diệt toàn bộ thế lực đối thủ, đó là một cái giá quá rẻ, nếu là hắn, hắn sẽ không do dự. Với hắn, mạng người chẳng có giá trị gì đáng để bảo vệ. Một lúc sau, giang thì tự lên tiếng thả giao giao đi tôi sẽ để anh đi nhưng thuộc hạ của anh phải để lại câu trả lời đó khiến phó viện châu hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự liệu hắn nhích môi chỉ tay về phía chu dực tôi muốn mang theo cậu ta chu dực đã theo hắn suốt nhiều năm là cánh tay đắc lực nhất ngoài chính hắn kỹ năng đầu óc tác chiến đều hàng đầu có chu dực bên cạnh hắn không cần đích thân ra tay vẫn có thể làm được rất nhiều việc Hắn dĩ nhiên không muốn bỏ lại con ác chủ bài của mình, giọng Giang Thỉ Tự lạnh băng, "Không được." Nghe vậy, Phó Viễn Châu hừ lạnh qua mũi. "Không sao cả. Tôi không ngại ném con nhóc kia xuống đâu." Bàn tay đang bấu lấy áo trước ngực anh siết chặt hơn, Giang thì Tự nghiến chặt hàm, đường nét gương mặt cứng lại, một lúc sau anh gật đầu, giọng thấp và dứt khoát, "Được, lên tầng thượng." Phó Viễn Châu buông ba chữ lạnh nùng Sau đó nhấc chân đi lên Chỉ còn 5 tầng nữa là tới sân thượng Chiếc trực thăng cũng từ từ Nâng độ cao Bay dần lên tầng mái của tòa nhà Giang thì tự ôm nhuận sơ đường Đi theo lên tầng thượng Trong vòng tay anh Nhuận sơ đường vẫn giết chặt lấy vạt áo của anh Ánh mắt tràn đầy căng thẳng và lo lắng Giang thì tự Dịu dàng nhìn cô Khẽ nói như lời trấn an Đừng sợ đường đường Em gái em sẽ không sao đâu bàn tay đang nắm lấy áo của anh của nhuận sơ đường khẽ run lên. Con người khi rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ sẽ không thể kiểm soát nổi phản ứng bản năng của cơ thể. khi liều mình chiến đấu với phó viễn châu, cô không còn sợ gì nữa, kể cả cái chết. nhưng giây phút nhìn thấy nhuận giao dao bị bắt, máu trong người cô như đóng băng trong nháy mắt. cô có thể không sợ chết, nhưng không thể làm ngơ nhìn em gái ruột của mình bị sát hại ngay trước mắt, giang thì tự lại nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, đừng đường. trên tầng thượng, chiếc trực thăng đã hạ cánh, nhận dao dao vẫn bị một gã đàn ông lực lưỡng giữ chặt trong tay. khi nhóm người di chuyển lên tầng thượng, đội lính bắn tỉa mai phục trong tòa nhà đối diện cũng đồng thời thay đổi vị trí. mai thay, tòa nhà của đội bắn tỉa là công trình cao nhất trong khu vực, dù phó viện châu di chuyển lên cao hơn. Họ vẫn có lợi thế về địa hình và tầm bắn. Khi những điểm đỏ lại xuất hiện trước chán các thuộc hạ, Phó Viện Châu vẫn ung dung như cũ, không mày may lo sợ. Hắn bắt đầu di chuyển về phía trực thăng. Giang thì tự tiến lên phía trước chuẩn bị tiếp nhận con tin. Ngay khoảnh khắc Phó Viện Châu bước chân vào máy bay, còn Giang thì tự chỉ còn chút nữa là chạm được vào nhuận giao dao Một tiếng súng nổ vang, đoàn, viên đạn gam thẳng vào thân máy bay biến cố bất ngờ khiến kế hoạch bị phá vỡ hoàn toàn. Cả giang thị tự lẫn tên đang giữ dao dao đều giận mình lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa họ. cảnh sát đây tất cả đường yên. vài cảnh sát đột nhiên xuất hiện từ cửa lên sân thượng. trong nháy mắt sắc mặt phó viện châu trở nên cực kỳ khó coi. mẹ kiếp mày báo cảnh sát à? hắn gầm lên trừng mắt nhìn giang thị tự. ngay cả giang thị tự cũng sững sờ. không phải tôi. Anh nhú chặt mày Đây chính là tình huống mà anh lo sợ nhất Cuối cùng vẫn xảy ra Giang thị tự Mày đã không giữ lời thì đừng trách tao Phó Viện Châu lạnh giọng lập tức đóng xong cửa trực thăng Tất cả xảy ra quá nhanh Giang thị tự không kịp ngăn lại Cửa máy bay đã đóng kín Mấy viên cảnh sát lập tức rút súng Bắn về phía trực thăng Nhưng loại súng thường không thể xuyên thùng được lớp Giáp chống đạn đặc chế trên máy bay của Phó Viện Châu Sau vài phát súng vô ích chiếc trực thăng vẫn nguyên vẹn như cũ Nó bắt đầu rời khỏi mặt đất Bay vút lên không trung Dù cảnh sát vẫn tiếp tục nổ súng Mọi nỗ lực đều vô vọng Không được, không thể để hắn đi dao dao vẫn còn trong tay hắn nhuận dơ đường hét lên hoảng loạn Rãy khỏi vòng tay của Giang Thị Tự Cố gắng chạy theo mấy bước Nhưng tất cả đã quá muộn Vì sao lại như thế Sao hắn lại thay đổi bất ngờ Nhận dơ đường chỉ có thể trơ mắt nhìn trực thăng Đưa em gái mình rời xa trong tuyệt vọng Nhận sơ đường như người mất hồn, đi theo Giang Thị Tự đến đồn cảnh sát địa phương để làm biên bản. Khi đến nơi, sau khi cảnh sát biết được thân phận của Giang Thị Tự, thái độ của họ lập tức thay đổi, trở nên nhã nhặn và hỗ trợ hơn hẳn. Qua lời cảnh sát, Giang Thị Tự biết được người báo án là một người đàn ông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã xác định được danh tính người này. Người đó chính là Cố Trạch Xuyên. Một cảnh sát nói, Người báo án nói bạn gái của anh ta bị bắt cóc đưa đến Vân Thành Đồng thời cho biết phía bắt cóc có thể mang theo vũ khí nóng Ngay sau khi nhận được tin chúng tôi đã lập tức tiến hành điều tra Xác định được địa điểm và triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường Những lời này, cảnh sát chỉ nói riêng với Giang Thị Tự Nhận sơ đường không hay biết Chẳng mấy chốc, việc lấy lời khai đã hoàn tất Nhận sơ đường bước ra khỏi phòng làm việc của cảnh sát Các người có thể về rồi Một cảnh sát thông báo Cảnh sát ơi, em gái của tôi bị bắt cóc Xin hãy cứu lấy con bé Người bắt cóc là một kẻ điên Em gái tôi mới có 8 tuổi thôi Nếu như rơi vọc tay của hắn Nhuận sơ đường kích động đến mức Nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc Lời nói đứt quãng chẳng thành câu Dù nhuận giao giao Là con riêng của mẹ kế Nhưng sau 3 năm chung sống Nhuận sơ đường đã thật lòng yêu thương Đứa em gái này Dù ngoài mặt ít thể hiện Nhưng trong lòng cô đã sớm xem mẹ con Dương Tuyết Liên là người thân ruột thịt Nếu giao giao thực sự không thể quay về Cô không dám tưởng tượng điều đó Cảnh sát an ủi Tội phạm đã vượt biên giới bằng trực thăng Hiện chúng tôi đang liên hệ với cảnh sát A quốc để phối hợp truy bắt Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo cho các người sớm nhất Vân Thành vốn là thành phố giáp biên Tòa nhà bỏ hoang mà phó Viện Châu chọn cách biên giới không xa Trực thăng dễ dàng vượt qua đường biên và tiến vào lãnh thổ A quốc. Lúc này, cảnh sát Hoa quốc không thể can thiệp được nữa. Họ chỉ có thể trông cậy vào việc liên hệ và nhờ cảnh sát A quốc truy bắt Phó Viễn Châu. Phó Viễn Châu và Chu Dục đã trốn thoát bằng trực thăng, nhưng tất cả thuộc hạ còn lại của hắn đều bị bắt giữ. Trước sự đau đớn, tuyệt vọng của nhuận sơ đường, Giang Thị Tự không biết nói gì để xoa dịu. Bởi bất cứ lời nào lúc này cũng đều vô nghĩa. Anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, im lặng ở bên. Đúng lúc đó, điện thoại Giang Thị Tự đổ chuông. Anh mở máy, trên màn hình hiển thị là cuộc gọi đến từ ba của Nhuận Sơ Đường. Ông Nhuận Thiệu Đông. Giang Thị Tự vô thức, nước mắt nhìn Nhuận Sơ Đường. Lúc này cô vẫn đang nói chuyện với cảnh sát, hoàn toàn không chú ý đến cuộc gọi của anh. Anh khẽ bóp nhẹ tay cô, thấp giọng nói. Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Anh đi ra xa bắt máy Thì tự, Giao Giao cũng mất tích rồi Cháu đang ở đâu vậy? Đã đến Vân Thành chưa? Gặp được Phó Viện Châu chưa? Cả đường đường và Giao Giao đều bị hắn bắt phải không? Tình hình ra sao rồi? Có khả năng cứu được hai đứa không? Vừa kết nối, Nhuận Thiệu Đông như pháo nổ liên hồi Dồn dập chất vấn Giang thì tự kiên nhẫn thuật lại tình hình hiện tại cho ông nghe Khi biết con gái út bị bắt sang Á Quốc Nhuận Thiệu Đông run tay đến mức làm rơi cả điện thoại Trong máy, tiếng loạt xoạt vang lên. Chưa bao lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng Dương Tuyết Liên, nghe như đang khóc gào vì mất kiểm soát. Rồi khỏi đồn cảnh sát, nhận dâu đường đi cùng Giang Thị Tự về Giang Thành bằng chuyên cơ riêng. Trên đường về, Giang Thị Tự kể cho cô nghe về điều kiện của Phó Viện Châu, cũng như toàn bộ kế hoạch giải cứu đã chuẩn bị từ trước. Vậy tức là nếu không có ai báo cảnh sát, dù Phó Viện Châu có bắt giao giao, Anh vẫn có thể cứu được con bé đúng không Rộng sơ đường run lên Trong mắt ánh nên lửa sận Đúng vậy Giang thì tự gật đầu Anh đã hỏi cảnh sát rồi Người báo án là Cố Trạch Xuyên Cố Trạch Xuyên Sơ đường cao chặt mày Em chỉ mới mất liên lạc chưa tới một ngày Mà bình thường cũng không liên hệ gì với hắn Hắn làm sao biết em bị bắt cóc Đó là điều anh nghi ngờ nhất Lúc đầu là bạn em lo lắng Mới báo cảnh sát Nhưng sau đó anh đã về nhà Dặn rõ cả hai bên gia đình không được báo án Theo lý thì hắn không thể biết em mất tích Càng không thể biết cụ thể Đến mức em bị đưa đến Vân Thành Sau 4 tiếng bay Sơ đường dần lấy lại bình tĩnh Chuyện đã xảy ra Giao giao đã bị bắt đưa sang A Quốc Cô hiểu rồi đây không thể để Cảm xúc là mờ lý trí Hướng chi hắn còn biết rõ Em bị đưa tới Vân Thành Sơ đường nghiêm giọng Chắc chắn là có người đã nói cho hắn biết Hoặc hắn có liên hệ với người của Phó Viện Châu Không thì không thể biết rõ như vậy Giang thì tự ánh mắt lạnh dần Người biết em bị đưa đến Vân Thành Chỉ có Tại biệt thự nhỏ Giang Nhận Thiệu Đông ngồi chờ trong phòng khách Thần sắc nôn nóng Tâm trạng căng thẳng đến cực điểm Ba tiếng trước Khi Dương Tuyết Liên biết Giao Giao bị bắt đưa sang A Quốc Bà đã sốc đến ngất liệp hiện bà đang nằm viện, chỉ còn nhuận tiểu đông ở lại giang gia đợi tin. khi giang thị tử dẫn nhuận sơ đường về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. về phần giao giao, dù mọi người trong giang gia đều lo lắng, đặc biệt là bà lâm nguyệt doanh, nhưng dù sao con bé cũng không phải là máu mù của nhọ giang, mức độ lo lắng rõ ràng không thể so sánh với nhuận tiểu đông. khi giang thị tử bước vào, nhuận tiểu đông lập tức đứng dậy tiến tới. Giang thì tự gật đầu trấn an vài câu Sau đó ánh mắt đanh lại Quét qua tất cả những người có mặt Là ai? Đã để lộ chuyện sơ đường bị phó viện châu bắt Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn Mọi người nhìn nhau không hiểu Lão phu nhân trao mày Ý của con là sao? Giang thì tự không trả lời ngay Ánh mắt anh sắc như dao Giọng lạnh như băng Chỉ có mọi người ở đây biết về kế hoạch của con Biết sô đường bị đưa đến Vân Thành Trước khi đi Con đã dặn rõ ràng tuyệt đối không được báo cảnh sát Vậy tại sao vẫn có người báo Lâm Nguyệt Doanh nắm chặt tay Giọng nghiêm túc Thì tự Mẹ lo cho con và cả sô đường Nhưng mẹ đã đồng ý để con hành động theo kế hoạch Không thể nào mẹ lại đi báo cảnh sát Giang thì tự gật nhẹ Con biết Người báo cảnh sát là cố trạch duyên Nhưng trong số mọi người ở đây Nhất định có người đã để lộ tin Ánh mắt anh lần lượt quét qua từng người trong phòng Lạnh lùng mà sắc bén Căn phòng bỗng im phăng phắc Như thể không khí cũng ngừng lưu chuyển Lời vừa dứt, Mọi người trong phòng đều sững sò Giang nghị xa sầm nhét mặt trầm giọng nói Những người ngồi ở đây đều là người nhà Thì tự, con nói như vậy là có ý gì Ý con là trong nhà này Có người tiết lộ tin tức ra ngoài Hại con sao Lão phu nhân nhạo giang cũng lên tiếng Đúng đó thì tự, trước khi con đi Con đã căng dặn kỹ không được báo cảnh sát Mẹ dù già cả Cũng không lú lẫn đến mức quên mất chuyện đó Chuyện liên quan đến tính mạng của con Chúng ta tuyệt đối không bao giờ tiết lộ ra ngoài Nhận Thiệu Đông tiếp lời Bác có thể đảm bảo với con Bác và dì Dương Tuyệt đối không hề nói gì ra ngoài Lúc đó cả con và đường đường Đều đang trong tay bọn chúng Nếu như bị lộ kế hoạch Cả hai người có thể mất mạng Dù ngay sau khi con đi Giao giao có bị bắt cóc Bọn bác cũng luôn nhớ lời con dặn Không dám báo cảnh sát Lâm Nguyệt Xoanh cũng cao mày Nhất định có sự hiểu lầm nào đó ở đây Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng Lúc này Nhận sơ đường khẽ cười Nhưng nụ cười ấy lạnh đến thấu xương Cô cong môi Ánh mắt như băng giá cố Trạch Xuyên là người báo cảnh sát Là cô nói cho hắn biết Đúng không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một người phụ nữ trong phòng Người mà từ đầu vẫn yên lặng đứng bên cạnh Một người họ hàng bên phía nhỏ giang Từng nhiều lần tỏ thái độ thân mật quá mức với giam thị tự Người phụ nữ ấy biến sắc hoàng hốt lên tiếng Đường đường, chị nói gì vậy? Sao chị có thể nghi ngờ tôi chứ? Tôi làm sao có thể... Chát, một tiếng tát giòn tan vang lên Nhận sơ đường không đợi cô ta nói hết câu Trực tiếp tát thẳng vào mặt Một cô tát mạnh, gọn, không chút do dự Cả căn phòng sững lại Người phụ nữ ấy ôm mặt Nước mắt rừng rừng, nghẹn ngào Chị, sao chị có thể đánh tôi Tôi chỉ quan tâm tới an nguy của chị tôi mà Chị ghét tôi Cũng không nên vô cớ, vô khống như vậy Cô ta nghẹn ngào Quay sang lão phu nhân Giang Bà nội, bà phải làm chủ cho cháu Lão phu nhân Giang giận tím mặt Nhận dơ đường Cô dám đánh người ngay trước mặt chúng tôi Cô không được giáo dục à Cha mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy Con gái nhà danh môn gì Mà động chút là ra tay Tôi thấy cô chẳng khác gì là đồ đánh đá trợ búa Giang nghị cũng tối sầm mặt Dù cô gái kia không phải con ruột Nhưng cũng là người nhỏ Giang Bị đánh ngay tại đây chẳng khác nào Bị tát vào mặt cả gia đình ông chồng giọng Đường đường con làm như thế là quá đáng rồi Có chuyện gì thì từ từ nói Sao lại ra tay Lâm Nguyệt Doanh nhẹ giọng can ngăn Đừng đường, đừng xúc động Khác với phản ứng của mọi người Giang thị tự lập tức bước lên Che chắn trước mặt nhuận dơ đường Sợ cô bị tổn thương Anh đứng đó như tường thành Bảo vệ cô tuyệt đối Hành động ấy như một nhát dao Đâm thẳng vào trái tim người phụ nữ bị tát Khiến sắc mặt cô tái nhợt Nhuận thiệu đông lúc đầu Còn chưa phản ứng kịp Nhưng nghe thấy lão phu nhân giang Mắng con gái mình là đồ đanh đá Ông lập tức nổi giận Chẳng buồn giữ thể diện hay khách sáo gì nữa Lão phu nhân giang Tôi nể bà là người lớn tuổi Nên mới giữ lễ Nhưng bà mở miệng ra lại sỉ nhục con gái tôi là đồ đánh đá Vậy bà nghĩ cô cháu gái của bà là cái gì Trước đây ở tiệc rượu Cô ta vu khống đường đường Bà chẳng phân phải trái mà hùa theo Làm nhục con gái tôi Sau đó đường đường lấy video giám sát ra Các người cũng không dám xem Mọi chuyện bà quên hết rồi sao ông tức giận đến đỏ mặt, giọng như sấm. Còn lần này Đường Đường bị bắt là vì dính dáng đến nhọ giang các người. Giao Giao hiền tài cũng bị con riêng nhà các người đưa sang A quốc, sống chết chưa biết. Nếu chính cô cháu gái kia của bà là người làm lộ tin, thì đừng có nói tát một cái. Tôi muốn giết cũng không quá đáng, một cái tát là còn nhẹ. Ông, nhuận tiểu đông, ông, lão phu nhân giang run rẩy, ngón tay chỉ về phía ông, giọng lạc đi vì tức. Ông dám, ông thực sự dám nói như vậy Dám đe dọa giết người ngay tại đây Ông có coi pháp luật ra gì không Có tin tôi báo cảnh sát hay không Nguyện Thiệu Đông bật cười lạnh Báo đi Cứ để cảnh sát điều tra rõ ngọn ngành Ai tiết lộ thông tin Ai gây ra vụ bắt cóc Càng tra tôi càng hoan nghênh Ông, lã phu nhân ràng tái mét Hơi thờ rồn rập Sắc mặt khó coi đến mức gần như ngã quỵ Nhanh, mau lấy thuốc cho lã phu nhân Giang nghị quát lớn với người giúp việc Người giúp việc vội vàng chạy đi lấy thuốc Cùng lúc đó Giang thì tự cất tiếng Nếu như bà nội đang muốn báo cảnh sát Vậy thì cứ báo đi Tôi cũng muốn biết rõ Rốt cuộc ai là người đề lộ thông tin Tại sao Phó Viện Châu lại biết hành tung của đường đường Vì sao hắn lại biết rõ lý do thực sự Chúng tôi chia tay vào hủy hôn Nói đến đây ánh mắt Giang thì tự Lạnh như băng dừng lại trên người phụ nữ Vừa bị tát Cô ngoan ngoãn ở yên đó Chờ cảnh sát đến người phụ nữ kia lập tức nước mắt đung tròn, đôi mắt to, ngấn lệ đầy vẻ tội nghiệp. Anh, anh không tin em sao? chuyện liên quan đến tính mạng của anh, sao em có thể tiết lộ cho người ngoài được chứ? Nhận thiệu đông, cút, cút khỏi nhạo giang cho tôi. Chú tôi không chào đón anh. Lão phu nhân tức giận đến đỏ bừng hai mắt, hét lên như muốn xé cổ họng. Giang thì tự rộng trầm lạnh như băng. Bà nội, xin bà bớt lời. Tuy vẫn gọi một tiếng bà nội. Nhưng giọng nói ấy lại chứa đầy áp lực Không cho phép cãi lại Lão phu nhân ngơ ngác nhìn cháu trai cưng Người luôn là niềm kiêu hãnh Và chỗ dựa lớn nhất của bà Nay lại đứng về phía người ngoài Lạnh nùng ra lệnh với mình như vậy Tim bà như bị ngâm vào nước đá Lạnh buốt thấu xương Muốn đuổi tôi Nhận thiệu đông nhớ mày đáp trả Không khách sáo. Tôi không đi đâu hết Chính tôi cũng muốn ở lại đây đợi cảnh sát đến Để làm rõ chân tướng mọi chuyện Giang nghị bước ra hòa giải Thôi nào thôi nào Đều là người trong nhà cả Đừng căng thẳng quá Ông quay sang nhìn mẹ mình Mẹ đừng giận nữa Kéo lại ảnh hưởng tới tim mạch Mẹ nên đầu nghỉ một lát đi Ở đây có con và thì tự rồi lâm Nguyệt Doanh cũng nhẹ giọng phụ họa Đúng rồi mẹ Mẹ nghỉ ngơi một chút đi Không đi Lão phu nhân gắt lên Tôi muốn đợi cảnh giác đến điều tra cho rõ ràng Để nhuận sơ đường phải xin lỗi cho bằng được Nghe vậy nhuận dơ đường bật cười lạnh <cười> Xin lỗi Không đời nào Người phụ nữ bị tát rơi nước mắt không ngừng Khóc đến hoa lê đẫm mưa Bà nội còn không biết con đã làm gì sai Chị đường ghét con như vậy Nhưng con thực sự không có tiết lộ tin tức Ba mẹ ba mẹ tin con đi mà gia nghị thấy con gái khóc lóc Má còn hẳn giấu tay đỏ rực Tim ông mềm nhũn vội lên tiếng an ủi Đừng khóc nữa con Là con bị oan mà Lâm Nguyệt doanh thì khẽ câu mày Bà nhìn con gái nuôi Ánh mắt dường như đã phát hiện ra điều gì đó Nhuận sơ đường bước ra vài bước Đối diện trực tiếp với đối phương giọng lạnh băng Đừng có đóng kịch nữa Cô ghê tầm chết đi được biết không Lời này khiến não phu nhân tức điên Vừa uống thuốc vừa tức đến nghẹt thở Giang nghị nhíu mày nhìn Nhuận sơ đường Còn cũng đừng nói quá như thế Nhuận sơ đường lạnh lùng đáp trả Tôi bây giờ không còn là con dâu của nhỏ Giang nữa rồi Dựa vào đâu mà ông bảo tôi phải nghe lời Lời nói đó như tát thẳng vào mặt của Giang Nghị khiến ông cứng họng không nói được gì Không ai chịu báo cảnh sát phải không? Nhuận Thiệu Đông lạnh lùng rút điện thoại ra Vậy để tôi gọi, tôi sẽ báo Nhuận Thiệu Đông báo cảnh sát và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại Nhọ Giang Sau khi nắm bắt tình hình, phía cảnh sát giải thích Vì Nhuận Giao Giao bị bắt cóc tại Giang Thành nên họ có thẩm quyền lập hồ sơ điều tra Và sẽ phối hợp với cảnh sát Vân Thành Cùng cảnh sát nước A để truy bắt phó Viện Châu Tuy nhiên Về chuyện ai là người tiết lộ thông tin cho cố Trạch Xuyên Đó không thuộc phạm vi xử lý của họ Phía cảnh sát để gia đình tự giải quyết Sau khi cảnh sát rời đi Lão phu nhân Nhọ Giang Vẫn không chịu buông tha cho Nhuận Sơ Đường Bà liên tục ép buộc cô phải xin lỗi Người phụ nữ vừa bị tát Nhuận Sơ Đường bật cười lạnh <cười> <cười> Xin lỗi Cô ta xứng sao Cô lão phu nhân trừng mắt nhìn cô May mà không để cô bước chân vào cửa nhỏ Giang Lâm Nguyệt Doanh và Giang Thị Tự Đồng thời cau mày Lâm Nguyệt Doanh khẽ nói Mẹ, mẹ đừng như vậy Đường đường vừa trải qua vụ bắt cóc suýt mất mạng mà nguyên nhân cũng vì dính điếu tới nhà của chúng ta Em gái nó giờ còn chưa rõ sống chết Dù nó có tát người Thì cũng chỉ là vì quá xúc động Giang Thị Tự giọng trầm lạnh Thằng thừng cắt lời Chính cháu đã cầu hôn đường đường Không phải cô ấy cầu xin được bước vào nhà họ Giang. Sau này mong bà đừng nói những lời như vậy nữa. Nhụn thiệu đông ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhà họ Giang các người bọn tôi không thèm. Đường đường về với ba. Nhụn sơ đường gật đầu. Vâng. Cô nhìn thẳng vào mắt lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện lộ tin tôi nhất định sẽ điều tra cho đến cùng. Nếu tìm được bằng chứng là cô ta làm tôi tuyệt đối không tha. Nói xong cô xoay người rời đi. Nhưng Giang Thị Tự kéo lấy cổ tay cô. Đường đường Cô cục mắt nhìn bàn tay đang lắm lấy mình Lạnh nhạt nói Buông ra Giang thì tự mím môi không nhúc nhích Nhận sơ đường giật tay ra Ánh mắt nói lên tia sắc lạnh Nếu thực sự là cô ta để lộ tin Dù có phải đối đầu với anh Với cả họ Giang Tôi cũng sẽ bắt cô ta phải trả giá Giang thì tự sững người Tim đau như bị kim đâm từng nhát Cô không tin anh sẽ đứng về phía cô sao Nếu thực sự là người kia để lộ tin Người đầu tiên anh trừng phạt sẽ là cô ta Tại sao nhuận sơ đường lại mặc định rằng Anh sẽ bảo vệ người khác Rồi quay lưng lại với cô Anh nuốt khan cô họng nghẹn đắng Không thốt thành lời Nhuận sơ đường nói dứt câu thì không do dự bước đi Cô đứng lại đó cho tôi Lão phu nhân hét lớn Từ khi nào nhọ giang lại để mặc người khác Ra tay đánh người rồi bỏ đi Cô nghĩ đây là nơi nào Bà Rộng giang thì tự trầm xuống Đầy lạnh lẽo và mất kiên nhẫn tuy chỉ gọi một tiếng nhưng áp lực nặng nề bao trùm cả phòng lão phu nhân lập tức im bặt người phụ nữ bị tát nước mắt đầm đìa cắn môi run rẩy cô ta đưa tay kéo lấy tay áo của giang thị tự giọng run rẩy anh em thực sự không có giang thị tự gạt tay cô ta ra không chút do dự xoay người vừa gọi điện thoại vừa bước lên lầu dưới nhà lão phu nhân còn lải nhải không ngừng lâm nguyệt doanh niếc cô gái kia một cái ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Không nói gì Cũng xoay người rời khỏi phòng khách Gia nghị bị bà cụ nói là nhảy bên tay đến mức đầu như muốn nổ tung Ông dai dai chán nhíu mày bất lực Mẹ, mẹ thực sự không biết đâu là đúng sai nữa rồi Nhà họ nhuận vì chúng ta Mà liên tiếp gặp chuyện Mẹ còn định gây khó dễ cho đường đường sao Lã phu nhân tức đến Run người, không nói nên lời Gì mà tôi có thành kiến với nó Vừa nãy trước mặt mọi người Nó tát vào mặt hứa tĩnh huyên một cái rõ đau Không có bằng chứng gì hết mà đã ra tay Anh là ba nó Con gái bị đánh không bênh thì thôi Lại còn quay ra mắng tôi là hồ đồ Vậy do cuộc ai mới là người không rõ đúng sai hả Giang nghị thở dài một hơi Nó đánh hứa tĩnh huyên không lý do đúng là sai Nhưng mà lời mẹ nói cũng quá nặng rồi Thôi chuyện đến nước này rồi Nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì đâu Nói xong ông cũng xoay người rời đi Hứa Tĩnh Huyên vừa khóc vừa ngồi xuống cạnh lão phu nhân, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân. Bà nội là do cháu không tốt, cháu không biết. Chị Đường, cháu biết là chị Đường không ưa cháu từ lâu rồi. Cháu bị đánh cũng không sao, nhưng vì một cái tát mà bà tức giận đến như vậy, cháu thực sự là lo bà bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà đừng giận nữa nhá. Lão phu nhân nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy và đáng thương của Hứa Tĩnh Huyên, thì trong lòng cũng đau xót liền đưa tay vuốt nhẹ má cô ta. Con ngoan, thiệt thòi cho con rồi. Còn đau không? Hứa Tịnh Huyên rừng dừng nước mắt, nhẹ lắc đầu. Không đau nữa rồi ạ, bà nội. Lão phu nhân thấy má cô sưng đỏ cả lên, càng thêm đau lòng. lập tức sai người giúp việc luộc trứng gà mang đến chuồng cho cô. Lúc này Giang Thị Tự đang ở trên lầu gọi điện cho Lục Trạch, dặn dò anh điều tra hành tung gần đây của Hứa Tịnh Huyên và Cố Trạch Xuyên. Phía bên kia Sau khi rời khỏi nhỏ Giang Nhận sơ đường cùng nhận tiểu đông lập tức đến bệnh viện thăm Dương Tuyết Điên Dương Tuyết Điên đã tỉnh lại Nhưng cảm xúc vẫn chưa ổn định Vừa thấy nhuận sơ đường Bà lập tức đỏ hoe mắt Đường đường Con gái con Con bé Giọng nói đứt quãng Nước mắt tuôn rơi không dứt nhuận sơ đường nhìn mà cũng thấy đau lòng Khẽ an ủi Gì à Phó Viện Châu dùng dao dao để ép Giang thì tự đàm phán Cho nên tạm thời con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, dì đừng quá đau lòng, kêu ảnh hưởng đến sức khỏe. Lời này không phải không có lý, Phó Viễn Châu là kẻ máu lạnh nhưng hắn rất biết tính toán. Nếu giết nguyện Giao dao, hắn sẽ chẳng được lợi gì. Giữ lại con bé làm con tin để uy hiếp Giang thị tự mới là cách khôn ngoan. Nhận ra đường cố giữ bình tĩnh, tự thuyết phục bản thân rằng dao dao vẫn còn giá trị lợi dụng, Phó Viễn Châu sẽ không dễ gì giết con bé rời bệnh viện, nhận xưa đường ghé một cửa hàng điện thoại gần đó Mua điện thoại mới và làm lại sim Vừa bật máy lên, cuộc khỏi nhỡ và tin nhắn chưa đọc tràn ngập màn hình Cô lướt qua một lượt, phần lớn là từ Giang Thị Tự Còn lại là từ Nhận Thiệu Đông, Dương Tuyết Liên và một số bạn bè đồng nghiệp Sau một đêm kinh hoàng, đến bây giờ cô mới có thể bình an ngồi đây Mua xong điện thoại, cô lập tức gọi cho Tiểu Kiều Cô đồng nghiệp thân nhất của mình Chị đường Đầu ra bên kia là giọng nói nghẹn ngào để lo lắng Chị không sao chứ Tối qua gợi không được cho chị Em lo đến phát khóc Em tưởng chị xảy ra chuyện nên mới báo cảnh sát Giờ chị đang ở đâu Nhận sơ đường không muốn để bạn mình liên lụy Cũng không muốn là người khác lo thêm Nên không nói chuyện mình bị phó viện châu bắt cóc Cô dịu dàng đáp Chị không sao đâu xin lỗi nha Tối qua có chút việc gấp nên không liên lạc được Tiểu kiều, kiều thở phàng nhẹ nhõm Không sao là tốt rồi Nhận sơ đường hỏi tiếp Em đang ở đâu? Em đang ở khách sạn Gửi địa chỉ cho chị, chị qua đó tìm em Tiểu Kiều lập tức gửi định vị Khi rời khỏi nhọ Giang Tài xế bên nhỏ Nhận đã đưa cô vào nhuận Thiệu Đông đến bệnh viện Lúc rời khỏi viện cô thiện thể lấy luôn xe Cô xem bản đồ Thấy khách sạn cách đây chỉ khoảng 10 phút lái xe Giải thích cho mọi người một chút tại sao Hứa thịnh Huyên vẫn ở nhọ Giang nha Dù hứa tĩnh huyên đã bị Giang thì tự thẳng thừng đuổi khỏi nhỏ Giang Cho thấy rõ thái độ cắt đứt tình cảm và không chấp nhận cô tiếp tục ở lại Nhưng bà cụ Giang vẫn kiên quyết giữ cô ta lại Một mực coi cô như cháu gái ruột Trong mắt của bà hứa tĩnh huyên vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện Bị oan uổng, cho nên mới làm nhiều điều sai trái và cần được bảo vệ Chính sự thiên vị cố chấp này đã khiến cho bà bất chấp mọi lời ra tiếng vào trong nhà Vẫn giữ hứa tĩnh huyên ở lại Giang ra với danh nghĩa là cháu gái Không cho cô rời đi Trên đường đến bệnh viện Nhận sơ đường gọi điện lại cho Trần Viện Viện và Chu Tuyết Lạc Chấn an hai người rằng Mình vẫn ổn Bảo họ đừng lo lắng Khi đến khách sạn và gặp lại Tiểu Kiều Hai người trò chuyện một lúc Cũng đã đến giờ ăn tối Nhận sơ đường nhìn đồng hồ rồi nói Cùng nhau đi ăn tối nhé Vâng ạ Muốn ăn gì nào Tiểu Kiều mỉm cười nhẹ nhàng Em ăn gì cũng được Và mình ra ngoài xem quanh đây có gì ngon không Sau bữa tối nhuận sơ đường nói Em cứ làm đúng quy trình Nộp hồ sơ phỏng vấn vào văn phòng luật là được Vâng ạ Đã tìm được chỗ ở chưa Cô hỏi thêm muốn biết Tiểu kiều đã có nhà thuê hay chưa Tiểu Kiểu lắc đầu Vẫn chưa ạ Nhận sơ đường gật đầu Lát nữa chị nhờ người giúp em xem vài chỗ Không cần phiền đâu chị sơ đường Em tự tìm được mà Em còn khách sáo gì với chị Em mới đến Giang Thành Nơi này lạ nước lạ cái, chỉ sợ em bị lừa. Vậy, vậy em làm phiền chị nhé. Không phiền đâu, chị đưa em về khách sạn trước, lát nữa chị còn chút việc phải làm. Vâng, sau khi đưa Tiểu Kiều về khách sạn, nhận sơ đường lập tức lái xe đến tập đoàn Cố Thị, vừa dừng xe dưới tòa nhà, một số điện thoại lạ gọi đến. Thực ra khi mới mua điện thoại và mở máy, cô cũng thấy vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Nhưng không biết là ai nên cô không để ý Điện thoại vang lên vài tiếng Cô bắt máy Alo, đường đường Cuối cùng em cũng nghe máy rồi Em đang ở đâu, em không sao chứ Phó Viện Châu có làm gì em không Là giọng của cố Trạch Xuyên Nhuận sơ đường siết chặt tay cầm Một cơn tức giận bùng lên tận đỉnh đầu Cô cố kìm lờ giận trong lòng Giọng lạnh băng Tôi nhờ ơn của anh, suýt nữa thì mất mạng Đúng lúc tôi đang đứng dưới tập đoàn cố thị của anh đây Xuống đây nói chuyện đi Em đang ở dưới công ty của anh Cố Trạch Xuyên ngạc nhiên hỏi lại Nhận sơ đường mất kiên nhẫn Đừng nói nhiều xuống ngay Được em chờ anh ở sảnh nhé Anh xuống ngay Cố Trạch Xuyên vội đáp Cúp máy nhận sơ đường đi vào trong Ngồi xuống ghế sảnh chờ Chưa thấy cố Trạch Xuyên xuất hiện Cô đã gặp một gương mặt quen thuộc khác Trần Uyển mặc một bộ đồ trà màu trắng sữa Tay sách túi, eo vì họa tiết trắng xanh Cả cách phối đồ lẫn kiểu tóc Giống cô đến 7 phần Ban đầu nhuận sơ đường không nhận ra Chỉ thấy người kia mặc đồ giống mình quá Nên nhìn lâu thêm mấy giây Và nhìn kỹ lại Càng thấy kỳ lạ Đó chẳng phải là Trần Uyển hay sao Cô ta định làm gì đây Bắt trước phong cách của cô Nhuận sơ đường nhíu mày Cảm giác như bị một thứ bẩn thỉu bám lấy Vô cùng khó chịu Nhận thấy ánh nhìn từ phía cô Trần Uyển quay đầu lại, Xài bước chậm lại, nhíu mày như cũng không vui vẻ gì. Nhận sơ đường, Trần Uyển vừa nhìn thấy cô trong lòng lập tức hồi chuông cảnh báo vang dội, sắc mặt tối sầm, cô làm gì ở đây? Hồ, thì ra là cô à? Lúc nãy tôi còn tưởng mình có thêm đứa em gái nào mới, hóa ra là cô. Sao, dạo này bắt đầu học trò chơi bắt chước thành người khác, diễn mấy màn kiểu vẻ ngoài giống nàng thế này? Trần Uyển tái mặt Cô ta nhận ra rồi Dù cố tỏ ra bình tĩnh Nhưng ánh mắt Trần Uyển nến lên trột xạ Cô ta cứng họng Bắt trước cô Hừ, Cô nghĩ mình là ai vậy Cô tự luyến quá rồi đấy Tôi cần gì phải bắt trước cô Nhận dơ đường thông thả quan sát Trần Uyển Từ đầu đến chân Ánh mắt bình tĩnh Không chút cảm xúc Rồi đột nhiên cô bật cười lạnh Cô cười gì Trần Uyển bực bội Nhận sâu đường cong môi Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt Tôi chuột nhớ ra một điển tích Không biết Trần Tiểu Thư Đã từng nghe đến đông thi bắt chước tây thi chưa Mặt Trần Uyển lập tức xanh lè Tất nhiên cô ta biết Điển tích đó Nhận sơ đường Tự luyến thì tôi đã gặp nhiều Nhưng như cô thì đúng là hiếm thấy Chẳng lẽ ăn mặc kiểu này là độc quyền của cô à Cô cho rằng chỉ có mình cô Mới được phối đồ như thế này Nhận sơ đường nhích môi Thả nhiên nói Phong cách ăn mặc không phải của riêng tôi Tôi hiểu mà Cô chỉ là vô tình mặc giống tôi Để tóc giống tôi Trang điểm giống tôi Dùng nước hoa dùng loại Tất cả đều là trùng hợp thôi đúng không Chắc hắn không phải là bắt trước Sắc mặt Trần Uyển cực kỳ khó coi Đang định cãi lại thì một giọng đàn ông cất lên Sơ đường Giọng của cố trạch xuyên Mừng rỡ gọi lớn Trần Uyển khựng lại sững sờ Nhận sơ đường sắc mặt lạnh đi Ánh mắt chuyển sang phía giọng nói Trần Uyển trừng mắt nhìn cô Cô đến tìm Trạch Xuyên sao Cô với anh ấy đã chê tay được lâu rồi Còn 35 gì Thiếu đàn ông đến mức như vậy sao Nhận dơ đường bật cười mỉa mai Cô tưởng ai cũng như cô Nhặt rác Mà tưởng là nhặt được báu vật à Lúc đó cố Trạch Xuyên đã bước đến gần Và nghe hết toàn bộ câu nói đó Cô gọi hắn là rác rưỡi Trong lòng hắn có chút hụt hẫng, Nhưng hắn không trách Vì hắn biết quá khứ của hắn không đáng để được tha thứ Em không sao là tốt rồi Hắn bước đến trước mặt nhuận sơ đường Rộng dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương Nghe đến đó Nhuận sơ đường lừa giận bùng lên Đứng bật dậy rồi vung tay Tát thẳng vào mặt hắn Chát, tiếng tát vong vọng cả sảnh lớn Khiến người đi qua không khỏe ngoái nhìn Nhân viên lễ tân và mấy người Trong công ty cố thị đứng gần đó Đều trợn mắt, hà hốc mồm Cố trạch xuyên tuy bành bao phong độ lại là tổng giám đốc nên luôn có không ít nữ nhân viên ngưỡng mộ. Thế mà giờ bị một cô gái tát ngay trước mặt mọi người, thực sự là cú sốc lớn. Nếu không sợ bị đuổi việc, vài người chắc đã rút điện thoại ra để quay lại cảnh này rồi. Nhượng Zhou Đường, cô điên rồi sao? Trần Uyên thấy Cố Trạch Xuyên bị đánh thì hoảng hốt hét lớn, cô ta nhào tới, lo lắng kéo tay hắn. Trạch Xuyên, anh không sao chứ? Để em xem mặt anh có bị sao không. Nhưng cố trạch xuyên lại gạt tay trần uyển ra Ánh mắt dừng lại nơi nhuận sơ đường Lặng lẽ và đầy tổn thương Có chuyện gì vậy sơ đường Hắn hỏi giọng khàn đi Ánh mắt nhuận sơ đường lạnh bút Giọng cô như băng đông Là anh báo cảnh sát Cố trạch xuyên gật đầu Đúng Biết em bị bắt cóc anh rất lo Anh sợ em gặp nguy hiểm Anh biết tôi bị phó viện trâu bắt cóc từ khi nào Ánh mắt cô đầy sát khí Là hứa tĩnh huyên nói cho anh biết đúng không Ánh mắt cố trạch xuyên khẽ thay đổi Trước đó hứa Tịnh huyên đã liên lạc với hắn Nên tục dặn dò rằng tuyệt đối không được để nhận sơ đường và giang thì tự biết mối quan hệ giữa hai người họ Dù sao Triệu Lệ Thành cũng đã bị bắt Nên kể cả có để nhận sơ đường biết hắn từng hợp tác với Triệu Lệ Thành thì cũng chẳng sao Cố trạch xuyên lắc đầu Không phải Nhận sơ đường trừng mắt nhìn hắn Giọng lạnh như băng Vậy anh biết bằng cách nào Làm sao anh biết Phó Viện Châu bắt tôi đến Vân Thành Làm sao anh biết kế hoạch của Giang Thị Tự Anh cố ý báo cảnh sát Để hại cả tôi lẫn anh ấy đúng không Không phải Cố trạch xuyên hoàng hút Mắt khẽ run Không phải như vậy Đường đường Anh không hề biết kế hoạch của Giang Thị Tự Anh chỉ biết em bị Phó Viện Châu bắt Nên anh báo cảnh sát để cứu em Anh không thể khoanh tay đứng nhìn gặp em gặp chuyện nguy hiểm mà không làm gì cả Nhận sơ đường siết chặt nắm tay Giọng đanh lại Đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh Làm sao anh biết tôi bị bắt đến Vân Thành Cố Trạch Xuyên né tránh ánh mắt cô Cuối cùng ấp úng Là Là người của hắn nói cho tôi biết Ánh mắt nhận sơ đường sắc như dao Lạnh lẽo Người của Phó Viện Châu vì sao lại nói cho anh biết Cố Trạch Xuyên trần trừ vài giây rồi nói Trước đây công ty anh gần như phá sản Anh đi khắp nơi tìm nhà đầu tư Nhưng vì đã đắc tội với nhỏ Giang Nhỏ Tô, cả nhà em nữa Nên không ai dám giúp Lúc ấy có một người tên là Tôn Lệ Thành Đến tìm anh Nói sẵn sàng đầu tư để vực dậy công ty Nhưng với điều kiện Họ muốn trở thành cổ đông lớn của tập đoàn cố thi Nhưng thật ra không phải vậy Người tìm đến hợp tác với hắn đầu tiên là Hứa Thịnh Huyên Chỉ là hắn không dám nói ra Tôn Lệ Thành nhuận sơ đường cao mày Cô nhớ cái tên này Ông chủ cũ của Lưu Minh, bạn cô, từng làm việc dưới trướng Tôn Nệ Thành. Không sai, Tôn Nệ Thành là người có tiếng trong giới ngầm ở Giang Thành. Thủ đoạn tàn độc, đen trắng đều nhúng tay, công từ bất cứ mánh khóe nào. Ông ta nắm trong tay hàng chục công ty bình phong, tài lực hùng hậu. Việc đầu tư vào cố thị với ông ta chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là gần đây Tôn Nệ Thành vừa bị bắt vì vi phạm pháp luật. Đến lúc đó cô mới biết ông ta chính là người của Phó Viễn Châu Những công ty ông ta điều hành thực chất đều phục vụ cho thế lực ngầm của Phó Viễn Châu tại Hoa Quốc Xét về lý, một tập đoàn sắp phá sản như cố thị Chẳng có lý do gì để Tô Nệ Thành rót tiền đầu tư Với từng đó tiền, ông ta có thể làm ra lợi nhuận gấp hàng chục lần ở chỗ khác Nghĩ tới đây, ánh mắt nhuận sơ đường càng lạnh hơn Đầy nghi ngờ nhìn Cố Trạch Xuyên Anh nghĩ tôi ngốc đến mức tin vào chuyện đó à Cô lạnh giọng Cố thị sắp phá sản, không xin lời tôi lại thành đầu tư để làm gì Tôi từng điều tra rồi Ông ta tham lam, tàn nhẫn Chỉ đầu tư khi có lợi Việc bỏ tiền cho Cố thị không giống phong cách của ông ta Cố Trạch Xuyên cụp mắt Giọng thấp dần Vì tôi đồng ý làm việc cho Phó Viện Châu Còn một lý do nữa Hắn ngước mắt lên nhìn cô Ánh mắt phức tạp Ông ta đã điều tra về tôi Biết tôi từng yêu em Từng mâu thuẫn với Giang gia, Chính vì điều đó mà ông ta chọn tôi Để lợi dụng tôi đối phó với Giang Thị Tự Nhận do đường cao chật mày Rộng càng lạnh Chống lại Giang Thị Tự Bằng anh Câu nói này khiến cố trạch xuyên như bị đâm một nhát vào tim Hắn cục mắt ánh nhìn đầy đau đớn Theo lời Tôn Lệ Thành Phó Viện Châu từng nói Thứ gì Giang Thị Tự càng muốn giữ Hắn càng muốn phá hủy và cách khiến răng thì tự đau khổ đơn giản nhất chính là chia rẽ hai người hắn ngẩng đầu mắt đỏ hoe xin lỗi em đường đường hắn bước một bước về phía cô định giơ tay chạm vào cô Bốp nhận do đường không chút do so dự gạt tay hắn ra ánh mắt như lưỡi dao sắc đừng có chạm vào tôi ánh mắt cố chảy xuyên tối sầm lại lộ rõ vẻ đau khổ là lỗi của anh lỗi vì không thể khiến phó viện châu hài lòng Không chia rẽ được em và Giang Thị Tự Nếu như lúc đó anh thành công chia rẽ hai người Mục đích của hắn đã đạt được Thì có lẽ hắn sẽ không ra tay với em Không làm hại bác Nhuận và Giao Giao Cô nghẹn hỏng Người này hoàn toàn vô lý Đến mức buồn cười Nhuận sơ đường tức đến bật cười Vậy Anh đang xin lỗi vì không thể chia rẽ tôi Và Giang Thị Tự Anh không phải có ý đó đâu Đường đường Nhuận sơ đường đỏ mắt Rộng lạc đi vì giận dữ Cố Trạch Xuyên Em gái tôi bị người của Phó Viễn Châu bắt làm con tin Ban đầu hoàn toàn có thể cứu được con bé Nhưng vì anh đã báo cảnh sát Khiến cho cảnh sát kéo tới phá hỏng toàn bộ kế hoạch Bây giờ con bé đã bị đưa sang nước A rồi Cố Trạch Xuyên trường bắt Hoàng hút Cái gì? Giao giao cũng bị bắt rồi sao? Anh còn dám hỏi Nhận sơ đường nghiến răng Không phải hứa tĩnh huyên xúi giục anh báo cảnh sát sao? Anh có biết Phó Viễn Châu từng nói gì với răng thịt tự không Hắn bảo chỉ cần báo cảnh sát Hắn sẽ lập tức giết con tin Hứa tịnh huyền biết chuyện Chính cô ta xúi dụng anh báo cảnh sát Vì cô ta muốn phó Viễn Châu giết tôi Anh bị cô ta lợi dụng rồi Anh có hiểu không Cố trải xuyên chết lặng Ánh mắt hoang mang Sắc mặt trắng bệnh Hắn không hề biết vụ việc nghiêm trọng đến như vậy Hắn cứ nghĩ mình đang làm đúng Đang cứu cô Không ngờ rằng chính hắn suốt nữa Đã giết chết người mình yêu nhất Xin lỗi đường đường Anh không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy, nếu như biết, anh tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Đủ rồi." Nhận sơ Đường hét lên, cắt lời hắn. "Cố Trạch Xuyên, tôi hỏi anh lần cuối, việc báo cảnh sát thực sự không liên quan đến hứa Tĩnh Huyên sao?" Cố Trạch Xuyên cứng đờ, tay siết chặt thành nắm đấm. Ngay lúc này, hắn gần như muốn thừa nhận tất cả. Dù Tô Lệ Thành đã bị bắt, nhưng tập đoàn Cố Thị trên danh nghĩa vẫn thuộc về hắn. Thực chất đã nằm dưới quyền Phó Viễn Châu. Hắn chỉ là một con dối Chỉ cần phó Viễn Châu mở miệng Công ty sẽ lại rơi vào vực thẳm Cố thị là tâm huyết cả đời của cha hắn Hắn không thể mạo hiểm Vì vậy dù muốn nói sự thật Hắn vẫn không thể Không liên quan đến cô ấy Cố trạch xuyên cúi đầu Giọng khàn đặc Nhận sơ đường nhìn trầm trầm vào hắn vài giây Rồi cô cười lạnh một tiếng Không nói thêm một lời nào Quay người bước đi Cho chờ cô rời khỏi đó Trần Uyển mới vội bước đến Lo lắng hỏi Trạch xuyên, anh không sao chứ? Em đi mua túi đá y tế cho mặt cho anh nhá. Cố Trạch xuyên không để ý đến cô ta, hất mạnh tay cô ra, sắc mặt âm trầm, bực bội quát, tránh ra. Hắn quay đầu, rút điện thoại gọi đi, giọng lạnh đến tột cùng. Hắn muốn biết, rốt cuộc Hứa Tịnh Huyên có biết lời đe dọa báo cảnh sát là giết con tin hay không? Nếu như cô ta biết, thì việc để hắn báo cảnh sát chính là lợi dụng hắn, lợi dụng để gián tiếp giết chết người mà hắn yêu nhất. Nếu đúng là như vậy Hắn tuyệt đối không tha Nhận sơ đường, mở cửa ghế lái Ngồi vào xe Cài dây an toàn rồi lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc Giúp tôi tra hồ sơ nội bộ của tập đoàn cố thị Ánh mắt cô sắc lạnh Đầu ngón tay thon dài Gõ nhịp nhẹ nhàng lên vô lăng Theo một nhịp điệu rất đều Ngoài ra tìm cho tôi một thám tử tư đáng tin Tôi muốn điều tra cố trạch xuyên Vâng tiểu thư Cúp máy Cô tiện tay ném điện thoại sang ghế phụ đạp ga lái xe rời đi. Trời đã tối hẳn, đèn phố lần lượt sáng lên. giờ cao điểm, xe cộ chen chúc đến nghẹt thở. chiếc son doisie phantom màu đen hòa lẫn vào hàng dài ô tô nối đuôi nhau bất tận. cảnh tắc đường khiến người ta dễ cáu gắt. đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. cô lướt nhìn màn hình là rằng thì tự gọi. từ sau khi chia tay, nhuận rơi đường vẫn chưa xóa số điện thoại của anh. Nhưng cũng rất lâu rồi số này không còn xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi của cô ban đầu cô không định nghe Nhưng nghĩ có thể liên quan đến giao giao Cô do dự một chút rồi nhấn nút nghe máy Giọng cô lạnh lùng xa cách Alo, có chuyện gì không? Vừa rồi cảnh sát bên A Quốc gọi sang Nói đã thống nhất kế hoạch giải cứu giao giao với bên mình Tim sơ đường khượng lại Nhịp thở bỗng trở nên rồn rập Họ có chắc chắn không? Giang thì tự ngừng một lát Giọng lạnh băng vang lên qua điện thoại Về việc này bên cảnh sát cũng không thể đảm bảo Nhận sơ đường cắn môi Cô biết rõ điều đó Nhưng vì lo cho tính mạng em gái Cô vẫn không kìm được mà hỏi Sau một hồi im lặng cô hỏi tiếp Còn chuyện gì nữa không? Đầu dây bên kia im lặng vài giây Giọng khàn khàn có phần do dữ Sơ đường Anh... Cô lập tức nhận ra sắp tới Không còn liên quan đến giao giao nữa Bèn ngắt đời Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy Chầu đã Giang thì tự cất giọng trầm thấp Về những lời bà nội anh đã nói với em lúc ở nhà Anh thay mật bà xin lỗi em Xin lỗi Nhận sơ đường không đáp Cô ngước mắt nhìn qua kính chắn gió phía trước Xe cộ vẫn xếp thành hàng dài bất tấn Đèn đỏ nối tiếp đèn đỏ Ánh mắt cô trở nên mơ hồ Lời nói của lão phu nhân nhọ giang Nếu nói cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng Thì chính bản thân cô cũng không tin Đầu dây bên kia cũng im lặng Như đang chờ phản ứng của cô Không khí có chút ngột ngạt Cô hạ kính xe xuống một chút Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào Khiến lồng ngực đang nghẹn của cô dễ chịu phần nào Một lúc sau Cô nghe thấy chính mình mở miệng Giọng nhẹ như không đầy châm biếm Không cần đâu Dù sao tôi cũng chưa từng có ý định gà vào nhà của anh Nói xong không đợi đối phương lên tiếng Cô rứt khoát cúp máy Giang thì tự cũng không gọi lại nữa Khi về đến biệt thự nhỏ nhuận Thì đã hơn 9 giờ tối Nhận thiệu đông đang ở bệnh viện trông dương tuyết liên Giao giao cũng không có nhà Cả căn biệt thự rộng lớn Tĩnh mịch đến đáng sợ Chiếc giòn roi xì từ từ lái vào hầm để xe Sau khi dừng xe Cô cầm chìa khóa bước lên thang máy Đến tầng 1 Người giúp việc đang lau sàn trong phòng khách Thấy cô thì vui vẻ chào hỏi. Cô nhuận về rồi à? Cô đã ăn tối chưa? Cô gật đầu, nhớ đến Dương Tuyết Nhiên liền hỏi, gì Dương ăn tối chưa? Có ai mang cơm cho gì không?" Người giúp việc đáp, "Có ạ, ông chủ đã thuê riêng một người nấu ăn mang đến tận bệnh viện rồi." Ừm, cô gật đầu rồi dặn, gì nghỉ sớm đi nhé." Về đến phòng, Nhượng Dao Đường đứng trước cửa sổ sát đất, thẫn thờ hồi lâu, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của em gái. Lòng cô lại đau thắt Dù Giang thì tự nói Cảnh sát đang lên kế hoạch xài cứu Cô vẫn muốn gọi điện hỏi thêm Nhưng nhìn đồng hồ Biết giờ này chắc cảnh sát đã nghỉ Nên cô lại thôi Đứng gần người một lát bất chợt cô nhớ đến điều gì đó Vội mở ngăn tủ kéo ra một hộp nhỏ Bên trong là một bức tranh Nhận dơ đường nhìn thấy nó Liền lặng người Tay run dày khẽ nương tranh lên Là tranh của Giao Giao vẽ cho cô trong bức tranh là một gia đình bốn người hạnh phúc, nhuận thiệu đông và dương tuyết liên đứng hai bên, ở giữa là nhuận sơ đường và em gái nhuận giao dao bốn người nắm tay nhau hòa thuận ấm áp, ngón tay trắng ngần thon dài của sơ đường nhẹ nhàng vuốt qua bức tranh dừng lại đúng chỗ giao dao gần như ngay lập tức nước mắt cô trào ra, giao dao em gái của chị, tách một giọt lệ rơi xuống, bức tranh này. Là giao giao vẽ tặng cô Lúc cô vừa từ Hải Thành trở về Lúc ấy cô còn lạnh nhạt Với đứa em gái nhỏ hay bám người này Nhưng giao giao chưa từng giận Ngược lại còn càng ngày càng Quấn cô hơn, càng ngày càng ngoan ngoãn Hiểu chuyện Em gái của cô là đứa trẻ ngoan nhất Đáng yêu nhất, hiểu chuyện nhất Trên đời Đôi mắt sơ đường nhòe đi, viền mắt đỏ hoe Ban ngày ở nhọ giang Cố gắng gượng kiềm nén cảm xúc Bây giờ về đến nhà Cô không cần kìm nén nữa Lòng cô như bị khoét một lỗ lớn Nước mắt như chữ hạt đứt dây Rơi mãi không ngừng Cô đưa hai tay ôm mặt cúi đầu bật khóc trong đau đớn Giao giao Cố trạch xuyên sau khi gọi điện cho hứa tịnh huyên Biết mình bị lợi dụng suýt nữa đã gián tiếp hại chết nhuận sơ đường Trong lòng vừa hối hận vừa dày vò Anh gọi cho sơ đường rất nhiều lần Nhưng cô không nghe bất kỳ cuộc nào Trần Uyển thấy tâm trạng anh xa sút Định lại gần an ủi Lại bị anh một phát đầy ngã Tại văn phòng tổng giám đốc Trần Huyền ngã xuống sàn cúi đầu nhìn một điểm cố định dưới đất Trong lấy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo Đêm hôm đó Trần Uyển đăng nhập tài khoản cá nhân Trên nền tảng video ngắn rồi bắt đầu live stream Cô vốn là nghệ sĩ Chơi piano Thường xuyên đăng clip biểu diễn Có sẵn lượng fan khá khá Kể từ khi về nước Tài khoản của cô đã tích lũy hơn 1 triệu người theo dõi Thời gian gần đây Cô tận dụng trên tôi và bạn trai tổng tài Quay cho clip ngọt ngào Lại thu thêm một lượng fan lớn Trong loạt clip gần đây Thường xuyên xuất hiện hình ảnh xe sang biệt thự Một góc âu phục hàng hiệu Bàn tay xuống khớp rõ ràng Hoặc dáng người cao giáo mạnh mẽ của cố trạch xuyên Còn cô thì luôn lộ mặt Trang điểm kỹ lưỡng Mặc hàng hiệu Sách túi xịn Mang dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư chính hiệu Dân mạng rất thích kiểu nhân vật này Mỗi khi cô đăng video, phần bình luận lại nổ tung với loạt caption cực mạnh. Bình luận cứ thế, Trần Ngập suốt ngày đêm, mỗi video sau cuộc sống xa hoa đều có hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt thích và bình luận. Trần Uyển cực kỳ hưởng thụ cảm giác được tương bốc, mỗi lần lướt bình luận là lòng hư vinh được lấp đầy. Nhờ bám hiếu vào cố trạch duyên, cô khoe tình yêu khoe cuộc cải, số fan đã vượt quá 5 triệu người. Chỉ sau chưa đầy 5 phút live stream Lượng người xem đã gần chạm mốc 100.000 Trên màn hình Trần Uyển trang điểm lộng lẫy Nhưng lại khóc như mưa Trông vô cùng đáng thương Rất nhiều người gửi bình luận hỏi chuyện gì xảy ra Cô nhẹ cắn môi Ánh mắt ngây thơ u sầu nhìn vào ống kính Chào mọi người Dạo này mình thực sự rất mệt mỏi Bởi vì tình cảm giữa mình và anh cố đang gặp trục trặc Giữa chúng mình Đã xuất hiện người thứ ba chen vào